Xin thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn. Và các nền tảng Quảng Tốn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma pháp sư quỷ đói nhập tràng của tác giả Quốc Cường. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì đây chính là câu chuyện về Thanh Liên Thái, một cái pháp sư trẻ cùng với hai ông 6667 à không. Ông hai cái ông ông già ở bên cồn Rất là hiền lành, thật thà, dễ thương đó. Tôi tự nhiên tôi quên mất tên hai ông rồi. Và sau cái chuyến mà diệt con Ma Lai ở bên cồn thì bây giờ các ông ấy sẽ cùng với thanh niên Thái về quê của Thái ở tận trên mạng Tây Nguyên. Nghe đồn là có con quỷ nhập tràng gì gì đó. Vậy câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi vào phần này. Một chút nữa khi tác giả Quốc Cường qua mừng thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. ủng hộ a tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment chúng ta chào hỏi nhau hoặc là những cái lời động viên nhau những cái cảm xúc trong câu chuyện. À, các bạn à, động viên tôi để tôi thoát khỏi cái cái cái việc mà bị các cái nền tảng nó cho ăn gậy, tôi trở thành ông trùm ăn gậy của các nền tảng rồi. Anh em cố gắng hộ tôi với. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn thân cương thái nguyên, kẹo lạc, kẹo rồi mic bột trà xanh Cái chà búp có rất nhiều anh chị em đều vừa rồi hỏi chà búp để đóng đi lễ thì đây nó đây. Có rất nhiều màu để đóng kết thành những cái đi lễ đó. Chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ cái gì cũng ngon nữa. Nhưng dù nó đảm bảo là ướp gà nướng thì tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có cả găng gật và nụ bổ kết. Cái găng gật này chữa đường gan đường thận rất là ok, chữa mỡ máu và đặc biệt là ăn ngon ngủ kỹ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng vào trong phần sản phẩm ở mô tả video hoặc ở cái góc video giu tip để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn gọi ngay vào đây hoặc vào đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngày bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Quỷ đói nhập tràng, tác giả Quốc Cường. bầu trời mưa vẫn chút xuống ẩm ẩm qua những tán lá cây rậm. Không gian lúc này chỉ một màu âm u bồn tẻ. Cả ngày hôm nay thằng bé không còn gì để bỏ vào bụng, ngoài mấy cái trái cây dại nó nhặt được. Bụng thì đói, cật thì rát. Cả người cứ run lên bần bật trong đến là tội nghiệp. Gương mặt của nó tím tái cả đi. Nhưng mỗi một cơn gió lùa lại càng thêm mạnh hơn. Cái ráng vẻ ốm yếu gầy gò của thằng bé, cũng không biết là liệu nó chống cự được bao nhiêu lâu. Ngồi co do trong một cái hốc cây, nhìn ra ngoài thì chỉ toàn là cây với cây giữa rừng đại ngàn rậm rạp. Nước mắt lăn dài trên má vì đói, vì lạnh, vì sợ. Lúc ấy, chồng chỉ nhớ non nớt của một đứa bé mới hơn 10 tuổi một chút. Chỉ có cơn đói cơn khát như báo hiệu của cái chết đang đến rất gần. Nó mong cho cơn mưa này ngớt đi một chút để có thể lê lết xuống bên dưới. Hình như ở gần đây có một bản làng của người dân. Từ đây nó có thể xin sò được ít nhất là cái gì để ăn. Dù cho là bát cơm ăn với mối, miễn là để cho qua được cơn khát. Ngồi trong cái gốc cây này, lâu lâu nó lại nghe tiếng la hét, tiếng gào khóc từ đâu đó vọng lại. Làm cho toàn thân thằng bé nó rúm gió cả vào kinh hãi. Không biết là do người gặp nạn ở trong rừng hay là do cái thứ gì đó vô định không rõ. Đôi lúc thậm chí thái còn cảm nhận có tiếng bước chân đi rất gần, ở sát ngay bên gần chỗ nó đang ngồi. Lúc thẳng thốt ngoảnh lại thì lại chẳng thấy ai cả. Nó nghĩ hay là do nó đói quá cho nên nó gặp ảo giác. Những ngày trước nó hay bị người lớn hù dọa về con ma con quỷ ở trong rừng đại ngàn. Thành gia nó là một nỗi ám ảnh. Nó là thằng bé mồ côi, không cha không mẹ đầu đường xó chợ. Lý do vì sao nó trở nên như vậy thì cho đến bây giờ nó cũng chẳng biết. Điều nó nhớ duy nhất là từ lúc còn rất nhỏ, từ khi có nhận thức thì người ta đã nói với nó một câu: "Cha mẹ nó chết rồi. Chết hết rồi." Nó sống nhờ với một người chú em trai của cha nó, nhưng cũng vì cái nghèo cái đói. mà chúng nó còn phải gánh trên vai cả nhà 5 6 miệng ăn bây giờ thêm thằng trống e rằng là quá sức chịu đựng. Đó cũng chính là lý do mà nhà người chú này từ chồng đến vợ đến con ai cũng tỏ ra thái độ hắt hủi, ghét bỏ thằng trống ruột như là cái cục nợ, như cái mụn ghẻ. Còn chưa tính đến việc thái là một thằng danh con quái đản. Bản thân nó cũng có muốn như vậy đâu, thế nhưng không hiểu tại sao. Thỉnh thoảng có lúc nó có thể nhìn ra những thứ mà người ta không nhìn được. Thậm chí nó còn có cái tật hay tưởng tượng ra những người bạn vô hình, rồi cứ như vậy mà ngồi cười nói một mình. Người ta bảo thằng Thái nó bị điên, rằng là chú nó nên giải thoát bằng cách tống thằng cháu điên khùng này vào nhà thương điên cho rảnh cục nợ. Mặc kệ cho thằng bé cố gắng gân cổ kêu khóc, thề sống thề chết rằng những người xuất hiện trước mặt nó thật sự tồn tại. Chính họ đã đến nói chuyện với nó Thậm chí có người còn mách nước cho nó trốn trước Những trận đòn roi vô cớ của chú Khi ông ấy say rượu Đến cả việc bây giờ nó phải vật vở Ở đây cũng có cái lý do Số là khuya ngày hôm trước Lúc đang nằm co ro Ở cái đệm mốc ngay chỗ xóa bếp Ở nhà chú Đột nhiên có một bàn tay lạnh bút Đặt lên trên má nó Kèm theo đó là một giọng nói âm vang Chạy đi con Chạy đi. Chúng mày bán rồi. Bán mày rồi. Chạy đi con. Chạy nhanh đi con. Thằng bé Thái lúc đó tròn tỉnh, mặt mũi ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì, đưa tay xoa xoa má mình cảm nhận cơn lạnh buốt vẫn còn đọng lại. Chỗ nó ngủ chỉ là cái hốc tối tăm ở ông chú ông quăng cho với cái tâm thế như đó là minh chứng của sự rộng lượng bác ái. Nhìn ra cánh cửa bếp, thông ra phía ngoài vườn đang mở bung, gió lạnh đêm khuya phả vào bên trong, càng làm cho không gian trở nên tê tái. Trên thân mặc bộ quần áo mỏng dính, không đủ để che đi cái thân thể gầy gò toàn xương. Nó ngồi bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Ở đó chẳng phải là cảnh đẹp nên thơ hũ tình gì, mà chỉ có một cái bóng người đen đúa đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía nó. Tuy là giữa đêm khuya thế nhưng hôm nay có trăng Thái vẫn có thể nhìn rõ bóng người đó Như thẻ đang chờ nó Chú, chú, chú Chú hả? Chú ơi Bóng người kia không trả lời Cũng chẳng ư hử gì Dường như là thậm chí người ấy còn không thở Tiếng động duy nhất vang lên trong không gian lúc này là tiếng tim đập Tiếng thở hồn hẹn của thằng bé Thái Thái Nó sao à cũng có lý do thôi, bởi lẽ nó đã quá quen với hình dáng của ông chú, làm sao nó có thể nhầm được. Người đang ngồi thô lù ở kia chắc chắn không thể nào là ông chú khốn nạn của nó. Nó chỉ ngoài đêm, vì trong thâm tâm của Thái hy vọng là do trời tốn, mình nhìn nhầm. Cái bóng người kia dựng nhưng đã cảm nhận được, từ từ đưa cánh tay chơ xương chỉ về phía buồn bên trong, ấy chính là buồn ngủ. vợ chồng ông cháu. Thằng bé Tomo đứng dậy, đi theo hướng tay chỉ. Quả nhiên là trẻ con thì không nên nghĩ ngợi gì nhiều. Chứ nếu là người khác thì chắc chắn nó đã tông cửa, nó chạy mất dép. Thằng bé ấy đã có kinh nghiệm, bởi mỗi một lần tạo ra tiếng động lớn mà đánh thức chúng nó dậy thì chắc chắn là nó sẽ ăn một trận đòn. Cho nên nó đi từng bước rón rén thật cẩn thận. Ngay khi vừa đến gần cửa phòng, nó đã có thể nghe được tiếng nói gì rầm ở bên trong. Lo dò áp tai vào cái vách gỗ, nó nghe thấy tiếng của cháu nó hậm hực. Thì cũng từ từ chứ. Chiều mai là người ta tới. Ông kêu tới sớm sớm đi. Chiều tới dắt nó đi rồi, đến cả bản biết à. Dễ gì mà nó chịu. Nó khóc lóc nó rẫy lên. Rồi đến lúc người ta biết, nó rồi mình bắt nhục. Tiếng của bà thím quát nạt Bao nhiêu năm cuối cùng thì bà ấy vẫn cứ là cái nóc nhà Giọng của ông chú lại dịu xuống Ờ thì Coi sáng mai Gọi chúng nó qua dẫn thằng nhỏ đi Bên kia cũng đã chốt giá rồi Có tí tiền vậy bỏ túi cũng được Yên tâm đi Không có cả cây dê ngẫm gì cả Họ sẽ đến Đưa thằng danh con đi nhanh gọn thôi Không ôn áo nhẵng sị gì Thái bằng hoàng Dù chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng nó đã có thể nhận thức rõ những người này đang có một âm mưu chẳng tốt lành gì. Nó quay người lại bước đi trong cơn kinh hãi. Lúc ra đến cửa thì lại chẳng thấy người đang ngồi kia đâu. Chỉ thấy cánh cửa bếp đang mở ra, là dấu hiệu nhắc nhở nó nên làm gì tiếp theo. Thằng bé mím chặt môi, lẳng lặng đi về cái góc của mình, moi ra bộ quần áo cũ, nhét vội vào trong cái túi lê long, chân xỏ đôi dép rách. Cứ thế lầm lũi bước ra khỏi nhà. Thằng bé biết bây giờ mình phải làm gì. Chính là lúc này nó phải chạy, chạy thật xa khỏi cái nơi mà không chào đón nó, nơi những con người ngỡ là ruột thịt nhưng lại có suy nghĩ vô cùng tàn độc với nó. Chứ nếu như không đi thì sáng mai Nó chỉ có nước là lạnh ít dưỡng nhiều. Hai bước ra khỏi nhà chú ruột, quay đầu lại nhìn lần cuối cái nơi nó đã bị ghẻ lạnh, bị xem thường, bị đánh đập mỗi ngày. Ở đây nó cũng không có nhiều ký ức gì tốt đẹp mà chỉ là nỗi buồn nỗi đau đeo đuổi. Mím môi thật chặt, thẳng tay hay quay người đi không một chút tiếc nối. Và bây giờ thì nó đang ngồi trong cái hốc cây này. Đi cả đêm đến đây thì nó chắc chắn là ông chú cũng không thể nào tìm được nó nữa. Nhưng lại có một điều đáng lo khác. Bản thân nó dựa núi rừng đại ngàn của Tây Nguyên. Nó biết đi đâu, về đâu. Không thức ăn, không nước uống, chỉ có cơn lạnh lẽo là đang bủa vây. Cái cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, biết bao giờ mới ngớt. Cái giống mưa rừng nó như vắt kiệt toàn bộ tinh thần và sức lực của con người. huống chi là một thằng bé. Ánh mắt mệt mỏi của nó nhìn ra bên ngoài đầy tuyệt vọng. Nó đang thầm cầu mong lúc này sẽ có những cái bóng người mà nó vẫn hay thấy sẽ xuất hiện và giúp nó một lần nữa. Chính những người đó mới là những kẻ luôn giúp đỡ nó trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Hoãn nhiên cầu được ước thấy, bỗng nhiên thẳng thái nghe được. Phía ngay sau chỗ mình ngồi có tiếng chân người. dẫm lên lá cây, sột soạt sột soạt đi tới gần. Thằng thái giật mình, nó ngó ra xem là ai. Ánh mắt nó mừng rỡ lắm. Ở phía sau cái hốc cây là một người đàn ông trung niên, nhìn chạc chạc tuổi chú của nó, mặc trên người một cái áo mơ màu xanh đen đã rách cũ, tay đeo một cái thùng tre, bên trong có đủ các thứ rễ cây lá cây kỳ lạ. Gương mặt của người này tuy có phần nghiêm nghị nhưng lại toả ra nét hiền lành. Điều đặc biệt là sau lưng có một đứa con gái lóc cóc bám theo, người chỉ mặc mỗi bộ quần áo hoa, không mặc áo mưa. Vẻ ngoài mặt mũi nó xanh xám, chỉ cúi đầu làm lũi bước theo người đàn ông kia mà chẳng nói một câu gì. Thái vừa nhìn thấy bóng lưng của người này, nó liền bò ra theo thảo. Cứu cứu Cứu con với Cứu con với Người đàn ông về ngoài bất ngờ Ông ấy nhảy lui lại vài bước Khi đột nhiên nghe tiếng trẻ con kêu cứu Ông ấy nhìn thẳng vào chỗ cái hốc cây Trời ơi Thằng thằng quỷ nhỏ đâu chui ra thế này Thái cô gắng vịn vào góc cây đứng dậy Toàn thân run cầm cập Nó vẫn không cưỡng lại được ánh mắt của con bé đang đi cùng người đàn ông lâu lâu liếc nhìn một cái, tự nhiên lạnh tê cả người. Con, con con ở xa tới. Ông ơi. Con giở ăn không con xin, con xin. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên. Mày, sao mày cứ nhìn sau lưng tao vậy? Hả? Thái chỉ tay về phía con bé. Tại vì tại vì nó, nó cứ nhìn con. Ông ơi. Ông có gì ăn không? Cho con xin." Người đàn ông bất ngờ trước câu nói của thằng bé, mắt ông chớp chớp, ra chiều như là ông không tin. Nhìn thằng bé một lượt từ trên xuống dưới, ông ta hít sâu một hơi. "Mày là con nhà ai? Sao lại đi lạc ở trong rừng thế này? Cha mẹ mày đâu?" Thái lắc đầu, "Con mồ côi, con không có. Con bị người ta bán, con, con trốn ra đây." Lông mày người đàn ông cau tít, ánh mắt nhìn thằng nhỏ trước mặt với sự thương cảm. Thẻ mày tên là gì? Dạ. Con tên Tài. Ờ, tao tên Bửu, mày cứ gọi tao là chú Bửu. Chui vào cái vạt áo mưa giàn đây, nhanh lên, rồi tao đưa mày về, rồi cho mày ăn cơm. Ở đây một hồi gió lạnh chết cha mày. Lẹ lên. Thái đi tới liếc liếc cái vạt áo mưa, mắt vẫn cứ liếc liếc về phía đứa con gái đứng ngay kế bên. Nó cũng đang nhìn vào Thái bằng ánh mắt vô hồn. Ông Bửu nói: "Cái bà nó, đừng có để ý đến nó. Mày cứ nghe lời tao, lại lên chứ không tối là tao liệu mày ở đây đó." Thái rụt cảo mờ lên đầu rồi theo bước chân của chú Bửu. Vẫn còn cảm nhận rõ hình như là cái con bé kia nó đi ngay sau lưng, loáng thoáng nghe có tiếng cười khúc khà khúc khích. Bất ngờ. Có âm thanh ọ ẹ e, ọ ẹ. E, Lôi tuột Thái ra khỏi không cảnh ấy. Thái giật mình mở mắt. Tiếng động cơ xe vang vào trong tay lẫn với cái mùi xe hở dầu. Làm cho mình trở lại thực tại. Nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe khách vẫn cứ lao vôn vút trên quốc lộ. Thái vươn người ngồi dậy. Gã vừa trải qua một giấc mơ như là một cuốn phim hồi tưởng. Cảm nhận được cái lạnh lẽo ở trong giấc mơ nó vẫn còn nguyên xi. Si. Thái biết cái cơn lạnh mà mình cảm nhận đó không phải là cái lạnh do thời tiết do mưa gió mà có lẽ là một cái thứ không sạch sẽ nào đó nó bám vào mình. Nhìn ra bên ngoài đã thoát khỏi những thành phố, những tòa nhà cao tầng Đường xá đã bắt đầu xuất hiện những dải núi lô nhô, những vạt rừng xanh biếc. Oạc một tiếng nữa, Thái quay phát lại nhìn hóa ra là ông bảy cò, lúc này đang gục đầu vào cái bịch lê lông đen, cái bên là ông Hai Sung đang vỗ vỗ cái lưng bạn. "Thẻ đặng cha nội ơi, ông sống từ dưới đất lên bàn thờ đó, yếu rồi thì thôi ở nhà để tôi đi." Ông Sung cứ đòi. Cứ thế những tiếng oạc oạc vang lên. chắc là vì tuyến đường quá dài. Xe hôm nay đi vắng chỉ có mấy người đang ngồi dồn hết ở phía sau. Nhìn lên hai lão già bằng điều bộ lo âu, gã lơ xe cũng khó chịu. Này, hai hai bố ơi, đừng để dính ra ghế nhá. Má công tụẻ lưng ra tôi chửi đó. Thái cười cười, à, "Anh thông cảm. Hai ông già lớn tuổi cho nên là yếu." "Hai, thôi, cựo ọt ra cái tối, còn đỡ hơn là nuốt vô đó. Mà anh đi tới đâu rồi?" Câu hỏi đánh chống làng của Thái Làm cho sự căng thẳng cũng vơi bớt đi phần nào Cá tài xế liếc ánh mắt hình viên đạn qua cái kính chiếu hậu Mới được nửa đường thôi Tâm này còn lâu Chắc là phải đến khuya Xe tụi tôi đi vậy là nhanh đấy Chứ mấy chú mà đi mấy cái xe chợ Nó hầm mấy chú đến sáng Thái gật gật đầu nhìn qua ông bảy cò Bị say xe mà ói muốn quéo cả người Lắc đầu cười Đó Đây là mấy chú Đòi đi theo nghe Chưa chi mà ói ra mật xanh mật vàng thế này Một lát nữa chắc xỉu Không ấy Hay là chú kêu tài xế Cho chú ngồi lên trên nóc xe Ông tài xế lúc này hắng rọng Ờ Bà mẹ Ói ra xe tôi đều tôi tống lên nóc xe mà ngồi đó Có như vậy Trên chuyến đi có người nói chuyện Cũng bớt hiu quạnh Cảm giác như là con đường Nó gần hơn thái độ của thái nghiêm túc sau đó liền dặn dò lên trên đó lạ nước là cái mấy chú nhớ giữ ý tứ đó đừng có làm mấy lòng ai ở đây với con mấy chú nói sao cũng được nhưng rồi lên trên đó người ta để ý rồi mà phạt lòng là họ quậy mình banh xác còn nhắc gì là mấy chú cứ làm theo nghe chưa đừng có cãi cọ gì ai hỏi gì các chú cứ bảo là họ hàng xa của con còn lại họ có nói ra nói vào thì cứ kệ nha đừng có đả đập Ông Hai sung ngạc nhiên. "Ê, họ nói cái gì vậy mày? Thì tụi tao lên đó với mày chứ, tao có làm gì đâu." Thái cười buồn. "Con sắt mày giúp bữa ngà, lệnh tên ơi rồi các chú khác hiểu. Thôi, ngủ tiếp, lát nữa đến trạm dừng nghỉ mới chú kêu con nhanh xong việc sớm." Thái kéo cái áo khoác cũ lên, sau đó liền quay đầu sang một bên lim dim. Lão bẩy có thể từ giờ chắc là cũng đã chẳng còn gì trong bụng để mà ói. Chuyến đi này chắc là có đến chết lão cũng chẳng bao giờ bước chân lên xe khách một lần nào nữa. Cứ như vậy xe tiếp tục lăn bánh. Bầu trời phía trước âm u như báo hiệu một điểm không lành. Cuộc hành trình xa tăm tắp cuối cùng cả ba người cũng đến được nơi. Lão bẩy cò lúc này thì cơ thể cứ như là củ sâm bị mất nước, vốn dĩ đã gầy gò ốm yếu nay lại càng teo tóp. Lão bấu chặt vào tay của hai xung Tới rồi à? à anh Hai tới rồi à? Thái nhìn vào cái đồng hồ giá chợt nhẹ nhàng nói, bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi, không biết là đây còn xe hôm không, chứ lội bộ vô đó thì Ông Hai xông trong lòng thót lại, không biết là cái thằng này, nhà nó tận đâu mà bây giờ xe nó thả mình giữa đường, khắp nơi chỉ là núi rừng Tây Nguyên đại ngàn thế này, toàn cây là cây. Trời đã khuya. cũng chẳng còn nhà nào đèn đuốc, khắp xung quanh chỉ có là một màu đen đặc. Thái nhèo mắt, thôi, hai chú rắn đi bộ lên kia một xíu, trên đó có nhà đó. Coi mình mình xem có sẽ xe ôm không. Ấy, đi xe hả? Mấy đề ca, mấy đề ca? Vào lúc ấy có tiếng kêu phá tan bầu không khí yên lặng, quay lại thì thấy một người đàn ông chạy chiếc Dream tàu cũ đi tới. Miệng cười toe toét À thái và hai lão già chết sững. Tiếng xe máy cũ kỹ vang lên ròng rọc giữa đêm khuya, âm thanh khó chịu. Thằng cha phanh kít cái xe lại. <cười> Đi đâu? Đêm hôm muộn thế. Giờ chỉ có em đây thôi. Lên, tôi tống bà tôi chở cho giá ngủ đêm khuya. Anh em mới dễ đồng bằng lên hả? Thái nhìn qua hai lão già rồi sau đó quay lại gã xe ôm, à, à, tưởng tưởng khuya không có người chạy chứ. À rẻ có chỗ. Nhám chở được hết không? Còn đồ đặc nữa. Lão xe ôm cười cười, ở chuyện nhỏ cái đống này thì vô tư, nhà tôi á, bốn đứa con tôi còn nhét được. Này é quá tính đạo thêm vòng, dù về ai dè lại gặp đồng chí ở đây. <cười> Đi đâu? Tôi tiến kịp. Sả, thế thế chú có biết bồn clac không? Đi có đó hết bao nhiêu? Vừa đến đây thì gương mặt khắc khổ của lão xe ôm khựng lại. Vừa rồi còn nhăn nhăn nhỏ nhỏ Nhưng chỉ vừa nghe đến bồn cơ lắc Thì ánh mắt của lão tối sầm lại Lão nhìn Thái Tựa như thế là nhìn người hành tinh Đến cả hai sông và bầy cỏ cũng ngạc nhiên Lão ú ớ Bồn, bồn, bồn cơ lắc kìa Này, chú mày vô đó làm gì? Chú mày À, nhà, nhà tôi trong đó đó Tôi đi xa mới về Sao vậy? Lão xe ôm lập tức ráo rác nhìn quanh tựa như là sợ có người nghe thấy. Sau đó lão nổ máy, ẻ hay là thôi, à ở mấy người tìm xe khác nhé. Tôi tôi tôi tôi không đi vô đó đâu. Ghê lắm. Thái giữ ông xe hôm lại. Sao đó? Trong bốn đó có vấn đề gì chứ, sao lại không đi? Lão xe ôm Jun cầm cặp, giọng nói hổn hển, trời ơi, chúng mày trực lại lâu không về hả? Thôi thôi, bây giờ thế này. Tọc tọc tọc chở mấy người qua bến xe cho. Chúng mày bắt xe về Jesus đi. Đừng lên đó nữa, ghê lắm mày ơi." Thái ngạc nhiên, rõ ràng là thái độ của lão xe ôm đang cực kỳ sợ hãi. Không hiểu là trên buôn của mình đã xảy ra chuyện gì. Lão hai xùng giật giật tay áo của Thái, "Thái ơi, sao đi mày? À chú, chú cứ trả tụt tụt lên đi, không thì đi gần đợ tấn, chú thả tụt tôi tự đi bộ vào cũng được. Bao nhiêu tiền chú cứ tính. Chứ đêm khuya thế này rồi tụi tôi biết tìm xe hả đâu?" Lão Seo ôm lưỡng lự lắc đầu, nếu như đúng thì đây là cơ hội tuyệt vời để cho lão chặt chém người ta. Nhưng à, mà mà mà mà sao mà lên đom tí? Đó có gì đâu mà, đã đi ra ngoài thoát ly được thì đi. Thế 300 ngàn. Có đi không? Tiếng bảy cò chắc nịch, từ nãy đến giờ chắc là cũng khó chịu với thái độ của lão Seo ôm cho nên nổ giá. Tất cả quay lại nhìn bảy cò, không nghĩ là lão máu thế. Ê ê, nhưng mà nhưng mà bảy cò bực bội 350, chịu thì chơi, đàn ông đàn ang là ăn lẻ lẻ lên. Lão xe ôm sững người lại một chút, cuối cùng lão hít một hơi thật sâu. Được, được được được, nhưng mà tôi nói trước này, tôi tôi chỉ chở mấy người tới gần gần buôn thôi nhá. Sau đó mấy người tự lội bộ nhá. Có ai hỏi thì đừng có nói là tôi chở nhá. Bảy cò liền leo lên xe ngay, gì được mà làm hơn làm phốt. Tại tại bở dở dở nhờ nhờ. Ai, tôi xài xe. Cứ như vậy, giá đã ngã, xe đã nổ máy. Tội nghiệp lão xe ôm, chiếc xe đã cũ mà còn phải chở nặng. Nó đi nó cứ lảo đảo lảo đảo. Lão cũng phải gồng hết sức để mà cố lèo lái cho đàng hoàng. Chứ nếu như mà người yếu tay lái, cái con đường vào trong buôn nó lại quanh co, đường thì đường đất đỏ, không khéo hồn lao luôn xuống vực. Thái ngồi đằng sau lưng của lão hỏi với Chú ơi Nãy chú nói lên trên bàn ghê lắm Mà nó ghê chuyện gì hả chú Thu thực là con đi xa lâu ngày Con không biết Lão xe ôm chưa trả lời ngay Dường như lão đang suy nghĩ điều gì đó Một hồi lão bảo Trời ơi Lên đó bây giờ ghê bà mẹ Toàn ma quỷ thôi Nó răng cả đàn Người chết ở trên đấy nhiều lắm mày ơi. Ngay đến đây khuôn mặt của Thái tái đi. Lão Hai Sung và bảy cò cũng chỉ có thể nín thinh. Chiếc xe sóc nhảy lên một cái, tưởng chừng mọi người rớt ra khỏi xe, Thái hỏi: "Chết là sao? Ma quỷ là sao hả chú?" Lão xe ôm quẹo ổ xe vào một con đường đất, xuyên qua một vạt rừng cao su. Chặt cả mày đi lâu rồi mày không biết. Mà nhà mày ở đó hả? Trời ơi, ở đó thì đến cả năm nay rồi. Người ta đồn là có nhiều ma lắm mày ơi. Không rõ vì sao nữa. Mà ma nó quấy người. Có người thì bị bắt đi, có người thì bị nó giấu vào trong rừng. Già xúc già cầm vật nuôi thì chết quá trời chết. Rồi người ta tìm thấy xác người chết không rõ nguyên do. Có người thì té suối chết, có người thì té đập đầu vào đá chết, có người thì treo tòn ten à. Còn còn có Nói đến đây Lão sư ông dường như là quá kinh hãi mà im lặng. Hai xung vỗ vỗ vai, rộn rãu nữ. Có người bị chặt đầu, moi ruột, người già, trẻ con cũng vậy. Có hôm sáng dậy, người ta thấy ba bốn cái xác nằm la liệt máu me tùm lum, thuộc thuộc thuộc ghê lắm ghê lắm, tụi tôi không ghẻ nó đâu, tụi tôi không ghẻ nó đâu. Cả ba người bọn Thái lúc này cũng bối rối, cơn dùng mình ớn lạnh kéo đến. Thái vốn dĩ là người tu tập đấy, nhưng nghe lời của lão xe ôm cũng cảm thấy gai hết cả người lên. Từ khi đi thì chưa một lần nào Thái lắng nghe tin tức gì ở đây, ngoại trừ lần con ma lai, Thái cảm giác được ở quê nhà đang có chuyện. Nhưng thú thực cũng không tưởng tượng nổi là câu chuyện nó kinh khủng đến như vậy. Không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, có lẽ cũng một phần là từ câu chuyện của lão xe ôm, cho nên suốt cả đoạn đường ai cũng nặng nề. Đi được một hồi lâu, chiếc xe dừng lại giữa con đường đất đỏ, xung quanh là vạt rừng cao su bát ngàn. Lão xe ôm Phan Kít lại, "Thôi thôi, tới đây là được rồi nha. Quả quả không kỳ là mấy người về đến Bôn đó, tôi tôi cũng chỉ đưa về đến đây thôi." Sau đó lão nhảy xuống, phụ mọi người gỡ đồ đạc ra. Lão cũng chỉ nhận có bảy cọ có 100. "Tôi lấy nhiều đây thôi, sợ mấy mấy mấy người vô đó có còn có tiền để mà chạy ra. Tôi cũng tôi cũng lanh quanh ở phía ngoài nhá." Có, có ơn thoại không, lưu số đi Có việc gì gọi, tụi tụi đón rồi vọt vọt luôn Thái cảm ơn, sau khi trao đổi số Thì lão xe ôm chạy đi mất dạng Như là sợ ở lại sẽ bị thứ gì đó nó tốn Ba người đứng ngẩn tỏ te Nhìn theo ánh đèn xe dần dần bếp mất Bất giác trên bầu trời có cơn sấm ỉ ùng Báo hiệu cơn mưa đang dần đến Thái kéo tay hai lão già Thôi, đi vô bàn chú Hai lão cũng cảm thấy hơi chần chợn nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Thái. Giờ cái đèn pin bật lên cứ thế mà dò dẫm đi trong tịch mịch. Hai sông và bảy cò lẻo đảo đi theo, bảy cò run rẩy. Này, Thái ơi, trong đó có cái chuyện gì mà ghê quá vậy con? Nhắm nhắm có ổn không con? Không ấy hay, hay là mình giúp quân mình về. Thái lắc đầu, càng không ổn thì càng phải đi chứ. Hai chú sợ thì Đây, con gọi ông sẽ ôm đón Còn con thì rứt khoát phải về Về thì con mới biết được Câu nói cứng rắn của Thái Làm cho hai láo già ánh ngại Không phải là vì sợ Mà vì như là có gì đó bất cần Ba người lầm lũi đi trong từng cơn gió lạnh xào sạc Được một hồi quẹo vào ngã rẽ Phía trước họ có thể thấy lờ mờ Một cánh cổng gỗ cao Được dựng lên như báo hiệu là nơi có người sinh sống. Thái nhìn về bên đó, trong lòng lại càng thêm nặng nề, đôi chân bước tới. Mỗi bước chân đi về con đường quen thuộc đã gắn bó cả tuổi thơ. Ánh mắt cũng bắt đầu dần nhận ra. Xung quanh mọi thứ vẫn vậy, từ cây cối đến những tảng đá ven đường. Tuy trời tối mù mịt, cũng chỉ có một ánh đèn pin đang rọi Người không quen thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Điển hình là hai lão già đi đằng sau cứ vấp rối vấp rủi. Được một lúc cuối cùng đã đến đích cuối cùng của cuộc hành trình. Họ đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà sàn nóc cao dựng san sát nhau, tất cả đều mang một nét xưa cũ và âm u. Ngôi nhà đóng cửa im lìm, có lẽ trời khuya. Người dân ở trong buôn đã đi ngủ cả Chỉ có tiếng của mấy con heo Ở trong chuồng kêu lên ồn ồn Hai sung thì thầm Này Trên này người ta nói chuyện Nói chuyện bằng tiếng gì mày ơi Rồi rồi mình, mình nói tiếng Nói tiếng này người ta hiểu không Thái thấp dòng Không sao đâu chú Coi vậy chứ ở đây người ta cũng nói tiếng kinh mà Chú cứ nói như bình thường Nhà cũ của con cũng ở gần đây thôi Mình đi về nhà Bây giờ ở đây người ta cũng kéo điểm rồi, đỡ lắm chứ. Hai Xung và bảy cỏ ở hai lão đến đất lạ, cho nên cũng e dè lắm. Đi được một hồi thì Thái chỉ về phía căn nhà bật sáng đèn. Từ trong nhà có một người đàn ông cũng sắp tuổi hai Xung và bảy cỏ đi ra, tay cầm theo cái sạng rọi đèn tới. Ai đó? Đưa nào, đưa nào. Người kia lê ánh đèn đến chỗ Thái. Nhưng ngay lập tức ông nhận ra người quen, ông ấy sững lại chết lặng. Sự xuất hiện của Thái làm cho ông chấn động, đứng như trời trồng. Thái cũng bất ngờ. Chu, "Chú, Chu Tần, còn mới về?" Ở trong nhà của lão Tần, một người đàn bà bước ra, mặc trên người bộ quần áo thổ cẩm, đặc trưng của người thượng. Bà ấy đứng bên cạnh chồng nhìn Thái, lắp bắp, "Mày, mày sao mày" Thái gật đầu Mở Thảo Ngày con về Bốp một cái Cái lon sữa bò bay vèo qua trúng ngay đầu của Thái Ấy chính là do Ông ấy vừa ném sang Thái gầm lên Sao thế sao thế Cụt ngại Mày cụt Cụt ra khỏi bao bôn Bôn này không chưa loại như mày Bà Thảo sau một hồi sững sờ cũng nhảy lên phụ họa Mày, mày con rác, vác mặt về đây. Mày đi chết ở đâu thì chết ở đó đi. Mấy nhà xung quanh nghe có tiếng động cũng đèn đốt mà đi ra. Những người dân đứng ở đó già trẻ lớn bé lố nhố, ai cũng nhận ra Thái. Cái điều mà ở đây đúng là lý do họ phải thấy người thân quen thì phải vui mừng đón giúp. Thế nhưng tại sao họ hằn học như thế? Hai xung và bảy cò lúc này cũng quéo cả người, cứ sợ rằng là mình đắc tội. không khéo cả người dân buôn này người ta nổi giận, người ta ra người ta băm chết mình. Tựa như là họ đang sấn sổ tới, một người quát thẳng cho, ở đây chúng tao không chứa mày, lần trước chúng tao nể thầy bửu mà tha cho mày để mày đi, bây giờ con dám về, mày muốn gì, mày định giết cả buôn sao? Có mấy người cũng gật đầu hằn học giận dữ, họ chỉ tỏ khó chịu. Bảy cò đang định bước lên cảm thấy rất bất bình với thái độ của những người này. Thế nhưng Thái lập tức nheo mắt xanh đen rồi lắc đầu. Thái nhìn lại đám người dân ở trong buôn, giọng buồn rầu. Con chỉ xin về lễ thầy con vài ngày. Sao con đi? Thế hai người kia là ai? Có người đàn bà chỉ tay vào hai sông và bảy cò, là người quen, chỗ thần tình với thầy con. Nay con dẫn mấy chú về để vếng thầy con. tiếng xôn xao phản đối. Cùng lúc đó có tiếng tằng hắng kèm theo tiếng bước chân người đi tới, là một ông già lớn tuổi, râu tóc đã dài bạc, khuôn mặt nhăn nheo, cặp mắt híp cả vào. Ông già tay chống cây gậy thì mới vững bước đi. "Già, thương bọn này còn về à?" Tằng nghe rồi. Tiếng của lão bọn vang lên khàn khàn trong đêm, tiếng nói này lập tức Làm cho cả không gian đang ồn ào Im phăng phắc Xem ra là lão già này rất có uy ở trong buôn Ông buộn nhìn hai sung và bảy cò Chào hai chú Tôi là buộn Trưởng buôn Hai chú gì mà quen biết về thái đấy Hai sung và bảy cò lắp bắp chưa kịp nói Thái đã chen vào Dạ Là người quen với thầy con Này con dẫn về viếng thầy Ông cho con ở lại đây vài ngày rồi con đi Ông bọn cúi đầu thở dài. Ngày xưa anh Bẩu đã kêu màng mày, chúng ta ở đây mỗi người cũng góp một tay để góp gạo nuôi mày. Đây là nhà mày, mày muốn về không ai cấm được. Nhưng chuyện xưa còn đó, tao nghĩ mày cũng chỉ nên ở lại buôn vài ngày thôi. Mong các người hiểu cho. Ông buộn ngước nhìn người dân ở trong buôn mà nói to. Thôi, này nó về thăm thầy nó cũng là cái nghĩa. Ngày xưa anh Bửu cũng có ơn với buôn này. Ta cho nó ở lại ít ngày coi như là nẻ mặt ánh. Mấy người đừng có chấp nhất. Khuya rồi. Ai vào nhà nơi nghỉ ngơi đi. Giất câu, ông ấy cũng quay người đi luôn, chẳng nói thêm một lời. Câu nói của trưởng buôn quả thực rất có uy, ngay lập tức những người dân ở trong buôn lùi về đóng cửa, để lại ba người còn đang đứng sững sờ. Mấy người ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng của ông già buôn từng bước từng bước đi khuất. Chỉ còn lác đác một vài người qua khe cửa nhìn ra, thái độ vẫn còn đề phòng lắm. Này, sao sao đây mọi thứ kỳ vậy? Mọi người sao hung dữ vậy? Thái lắc đầu không đáp, dẫn hai lão già đi đến một căn nhà sàn nhỏ ở cuối thôn. Đứng ở đó chĩa cây đèn pin vào, căn nhà hiện ra với khung cảnh tồi tàn hơn những căn nhà khác. Nhà mái lá ở bên trên gần như đã rách bươm, muốn sụp xuống, xung quanh toàn là lá cây ở trên mấy cửa ô cửa sổ. Có thể thấy được những đám mạng nhện răng đầy. Căn nhà tỏa ra sự ẩm đạm vì từ lâu không có người ở. Tầm lo dọn dẹp. Thái bước lên những bậc thang lên trên thềm, nắm lấy cây cột nhà mà rung nhẹ như để kiểm tra, sau đó nói với hai lão giả đang co giò: "Hai chú lên đi, trông vậy chứ còn chắc lắm, không sao đâu, dọn dẹp sơ sơ là mình ở được thôi." Nói xong cũng không thèm chờ phản ứng của hai người kia, Thái rậm bước tiến tới, đẩy cánh cửa che đã cũ kỹ ọp ẹp. Ngay lập tức cái mùi ẩm mốc sọc ra. Cả bên trong căn nhà tối ôm ôm, gió lạnh cứ thổi lồng lộng. Hai xông và bầy cò đứng sau lưng Thái nhăn nhó. Ê, lâu dữ rồi không có người ở đâu. Rồi rồi có ở đâu không mày ơi. Rồi mình đang nằm ngủ mà nó sập xuống cây. Là chết luôn cả mấy người đó. Thái cười buồn. Lâu rồi. Nhưng mà nó vẫn còn chắc lắm. Mấy chú đừng có lo. Chú chờ con một xíu. Còn coi xem có đèn đuốc thắp lên mình dọn dẹp sơ rồi mình ngủ đã, mai tính tiếp. Thái cũng chẳng hy vọng gì ở đây có điểm như những nhà khác, dù sao nó đã bỏ không quá lâu. Bước vào trong một căn phòng nhỏ, ở đó vẫn có một cái tủ gỗ, lôi ra mấy cây đèn cầy còn sót thắp lên, ánh lửa vàng vọt tỏa sáng cả gian nhà. Ngôi nhà sàn đã từng một thời ấm cúng sạch sẽ, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại lớp cũ kỹ bụi bặm, bồ hóng mảng nhẹ. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên xi si như từ lúc Thái đi, chỉ khác một chỗ bây giờ nó mục nát lắm rồi. Đi đến bên góc nhà, chỗ ấy có cây chổi. Giờ con quét, mấy chú cũng phụ dọn giúp con cho nhanh. Ba người mỗi người một việc, chỉ một hồi sau căn nhà cũng đã khang trang hơn ít nhiều, cảm giác như có sinh khí. Mặc kệ là cái sàn che, xong việc, hai sông và bảy cò lăn ra, ngấy do do. thai cứ ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bếp lò lặng nghe ở ngoài kia. Tiếng của đại ngàn Tây Nguyên như đang than thở để cố gắng chào đón đứa con lạc loài trở về. Ngày ấy tưởng chừng như gã sẽ chẳng bao giờ đặt chân về nơi này nữa, nhưng có lẽ trong cõi vô minh có một nỗi duyên là nó. Có đôi lúc Gã cảm giác như nghe có tiếng bước chân quen thuộc Tiếng cần nhằn và cả tiếng cười thân quen Ở trong nhà Thế nhưng đó cũng chỉ là những dĩ vãn ký ức mà thôi Ném thêm một thanh củi vào trong bếp lửa Thấy cảm giác ánh mắt của mình cay cay, cay Gáy một hơi thật sâu Để cố kiểm chế Để không phải khóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Buổi sáng ngày hôm sau, hai lão già bị đánh thức bởi tiếng con nít chạy rộn ràng ở bên ngoài. Tiếng trẻ con cười nói là cái chuông báo thức vô cùng hữu dụng. Hai sung từ từ mở mắt ra, nhận ra ở phía ngoài bây giờ cũng đã quá trưa. Anh đang chiếu gắt, nhìn xung quanh thì không thấy thái vào bầy cỏ đâu. Ngồi dậy ngạc nhiên, ngó nghiêng đồ đạc cũng đã dọn vào một góc. Hai sông liền gọi to mấy tiếng cũng chẳng có ai trả lời. Không khí vùng cao có phần lạnh hơn so với giữa đồng bằng. Ở bên ngoài nắng đang lên nhưng lão vẫn cảm thấy se se. Bước ra bên ngoài hiên, người dân bản cũng đang sinh hoạt rộn ràng. Mặc dù trên mặt của ai cũng hiện lên một nét u u dấu. Hai sông nhìn cảnh miền cao nghèo nàn mà trong lòng cũng trộn giột. Nơi đầu cũng chỉ có thấy cây thấy núi. đang toán tính. Làm sao bây giờ? Hai xung thấy mấy đứa con nít đang chơi bên dưới. Hai xung đưa mắt nhìn chúng nó cười cười, lập tức bọn trẻ cũng kéo nhau đi chỗ khác, bực bội lắm. Lão không biết nguyên do gì mà người đây lại kỳ thị mình như thế. Lão quay vào nhà, tới cái lu nước nhỏ phía sau làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, sau đó đi xuống dưới. Hôm nay lão muốn làm cho ra lẽ. lại phải hỏi bằng được xem lý do vì sao mà người ở đây lại có thái độ như vậy. Ngẩng nhìn một hồi, lão nhận ra là lão Tần đêm qua đang ngồi một góc, nhìn mình chằm chằm đầy hỉ đầy phòng. Hai súng mạnh dạn cười một nụ cười thật thân thiết. À à à chào ông anh, tôi tôi là người miền giới. Ông Tần cắt ngang, tôi biết anh có quan hệ gì với thằng phản thầy? Hai Sùng bỗng nhiên sững lại ở cái cái cái gì phản thầy? Ông Tần cười cười, chắc là anh không biết thằng Thái nó là cái thứ phản thầy. Nó giết thầy. Sao, anh bị nó dụ phải không? Hai Sùng liền vội vàng cau mày bước tới, tôi tôi ở tận dưới mệt mến tay, tôi có quen biết thằng Thái. Nhưng mà tôi không hiểu ông anh nói vậy là sao." Ông Tần cười khẩy, sau đó nhìn Hai Sùng bằng vẻ châm biếm. <cười> "Anh nhìn cũng lớn tuổi rồi mà còn bị lừa. Tránh xác cái thằng đó ra, rồi có lẽ nó phản đánh chết. Hai Sùng bối rối ngồi kế bên. "Rồi rồi chuyện đâu đối ra sao? Anh anh kể tôi nghe." Ông Tần nhìn Hai Sùng một hồi như đánh giá, cuối cùng tự tốn. "Chuyện này lâu lâu rồi. Trước đây thằng Thái là trẻ mồ côi, được ông bự Ông cứu về nuôi Ông Bửu là người tốt Có khả năng tâm linh Giúp ở trong buôn nhiều lắm Ông Bửu nuôi nó Cả buôn này cũng thương yêu góp gạo góp sức để nuôi nó Thằng đó còn sống đến nay là nhờ cả buôn này Vậy mà lần đó Không biết nó và ông Bửu có chuyện gì Nó dẹp luôn tình thầy trò Nó giết luôn cả ông Bửu Tụi tôi đến thì thấy xác ông nằm rũ rưỡi trong vũng máu Còn nó thì trốn biệt tới nay Mới thò mặt về Hai sùng nghe vậy thì bàng hoàng, cảm giác như là có tiếng sét đánh bên tai. Hai sùng ứ ớ, ờ ờ, rất rất đau. Rất đau. Rồi, rồi anh có lộn không? Nó hiền khô à. Đột nhiên có tiếng người đàn bà đằng sau, nó chứ còn ai nữa. Hai sùng giật bắn mình, quay lại thì thấy là bà Thảo vợ ông Tần. Trời, bà chị làm tôi giật cả mình. Thì rồi, rồi nhỡ đâu có ai rồi mình oan. Bà Thảo lắc đầu nói cứng, không có chứ ai. Ban đầu cả bọn này có ai tin đâu, nhưng mà nghĩ coi, thấy nó vừa chết, nó không cả ở lại mà chạy, ngay đêm đó nó trốn biệt trong nhà chỉ có con dao dính máu, tìm thì cũng không còn củ cải gì. Thề, theo anh, nếu không thì làm sao nó phải trốn? Hai sùng cứng họng. Lý lẽ người đàn bà này nói ra như là tát vào mặt, không thể cãi nổi. Hai sông vẫn không phục Vẫn luôn tin cảm nhận của mình về Thái Thái không thể nào là kẻ giết người Anh không tin thì cũng chẳng sao Tôi cũng chỉ khuyên anh như vậy thôi Mà ở đây Nhớ đấy Giới nghiêm là trời tối Anh không được ra khỏi nhà đâu Hai sông trận mắt Trời ơi Thời buổi nào cho con giới, giới nghiêm Sao, sao ông cho ra ngoài Ông Tần cười cười Thì cũng chả ai cấm anh ra Nhưng đến lúc đó đó không chừng là có thú rừng rồi có những cái thú gì gì nó sống nó hại người. Này. Có nhiều người chết rồi đó. Anh thích thế cứ đi, có gì anh đáng chịu. Tôi chỉ nhắc anh vậy thôi. Hại sùng đờ người. Nhớ lại lời của lão xe ôm hôm qua kể. À, bộ bộ chết nhiều người lắm à? Hả, chẳng biết là chuyện gì nữa. Tính đến năm nay đến cả chục mạng rồi. Dân ở bon này trước đây đông lắm đấy. Ha. đông lắm mà từ lúc đó ra người ta sợ. Có người dọn đi bớt, bây giờ nó mới vắng như vậy. Hai, giờ đây chúng tôi cũng phải thành ra cái giờ giữ nghiêm để bảo vệ người thân. Tôi đến là khóa hết cả cửa nẻo. Không ai được ra ngoài cả. Hai sông cũng chen vô. Thế tại sao không đi báo, báo cơ quan chức năng hay hay là cho cho người tuần canh? Có làm Báo cảnh sát người ta lên tận nơi người ta cũng chỉ lắc đầu nói cần phải điều tra. Bởi vì người ta cũng chả thấy có cái manh mối nào cả, còn tuần tra. Đám thanh niên trong buôn cũng đi tuần đấy, nhưng cũng chỉ trong một đêm cả 4 thằng chết không sót thằng nào. Hai sùng điếng người, cái gì? Không đúng vậy đó. Không còn đến một mống cả 4 thằng mà không phải là chết bình thường đâu, chết thảm lắm. đứa thì bị moi ruột, đứa thì bị chặt đầu, đứa thì tứ chi phanh phoi tùm lum, máu me đỏ chẹt đỏ chẹt. Ta buôn không ấy tán loạn. Chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh kinh dị như vậy đó. Từ đó chúng tôi tự giới nghiêm, không ai dám đi ban đêm nữa. Thêm vào vẫn một tháng mấy mặt, tháng này bên nhà bà số cũng có người mới chết. Ông Tần hết đầu về phía một ngôi nhà xiêu xẹo đối diện. Ngôi nhà ấy vẫn còn đang đóng cửa im lềm Hai sung hơi hoảng Tính ra đêm qua Hai người đã đi giữa đêm nguy hiểm mà không biết Rồi mà có chết mất sát Thế thì làm sao mà về gặp cháu nội được Còn đang ngẩn tò te thì ở bên ngoài có hai bông rắn quen thuộc Tay sách nách mang đi vào Thái và bầy cò đi đâu về Trên người mang theo đủ thứ tối Gương mặt của bầy cò lúc này cũng tươi tỉnh hơn Lão cứ quay cái đầu của mình ra tứ phương tám hướng Mà quan sát phong thổ nơi đây Thái khận lại khi thấy Hai Sung đang ngồi nói chuyện với ông Tần và Thảo Hai người này nhìn Thái khó chịu rồi bỏ vào nhà Khuôn mặt của Thái sầm xuống Nhìn ông Hai Sung Bày cò hỏi Đại rồi cha Thấy cha ngủ dữ quá Tôi với hình Thái cại cho cha ngủ Lội bộ đi mua đồ ăn về đó à, Đi muốn giã cặp giò Hai sông phở phở đích quan. Ừ thì cứ gọi rồi tôi rảnh thơ. Mà mua cái gì thế? Bảy co hồ hở mở giá trong tối đủ các loại thịt và rau. Chừng này đủ ăn mấy ngày rồi. Thái nó nói trên này không khí lo lạnh, không bị hư. Tôi này mấy chú cháu làm mớ thịt nướng. Hai sông gật đầu, nhìn qua thì thấy Thái nó đang nhìn mình chằm chằm. Lão quá hiểu tâm lý của Thái. Thằng Vũ con của lão cũng y hệt. Mỗi khi bị lão phát hiện ra điều lỗi lầm, lão hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cùng với bảy cò đi vào nhà. "Mày bảo kết đỗ, giờ đây chúa hỏi chuyện." Bảy cò ngạc nhiên, "Dì cha?" Hai xung lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. Thái sau khi kết đỗ ra, ngồi đối diện với hai xung. "Thái, mày kể cho chúng nghe, chuyện mày với ông thầy biểu trước đây là sao?" thai sững sờ ngẩn phát đầu lên. Chuyện, chuyện đó là chuyện của con. Hai chú đừng hai sồm giơ tay ngắt lời, tao hiểu là chuyện của mày, nhưng vừa rồi tao nghe người ở đây nói cái thứ nó không lành, tao với ông bảy coi mày như con cháu trong nhà, bỏ nhà bỏ cửa lên đây phụ mày, cốt là để cho mày an toàn rồi về dưới xuôi với tụi tao. Mày phải nói cho tao biết chuyện chứ mày như vậy thì thì thì phụ lòng tụi tao quá. thái buồn buồn vậy chú nghe được những gì? Chú có tên không? Hai sông gật đầu tao nghe hết. Họ nói mày phản thầy mày giết thầy rồi trốn, tao không tin. Vì vậy, vậy tao mới ngồi ở đây để nghe mồm mấy kẻ. Tao chắc chắn là tao không nhìn nhầm người bao giờ. Ê cái gì? Cái gì vậy anh Hai? Từ từ anh Hai ơi. Hai sông ngắt lời bảy cò, anh cứ để cho nó nói. Mày nói chung ai đi Thái. Ánh mắt của Thái nhìn hai ông già trước mặt. "Hai. Vâng. Hai chú muốn biết thì con cũng không giấu. Người ta nói đúng đấy. Có lẽ chính tại con đã giết thầy con đấy." Bảy co giật phát người, lùi lại đằng sau. À, "Sao mày làm vậy?" Hai sùng lắc đầu. từ từ để cho nó nói kể rõ đầu đuôi thu nghề con. Thái bản thần dòng ký ức xa xưa lại bắt đầu đổ về. Ngày xưa con là đứa bé bỏ cô được thầy con đón về để nuôi lớn. Con được thầy cho ăn cho mặc, lại dạy cho phép để làm việc tâm linh cứu người. Con sống yên ổn với thầy ở trên này. Mọi thứ trôi qua bình yên lắm. dân ở trong buôn cũng tốt bụng. Chờ đến một ngày hai cha con nhà kia dưới suối lên. Họ xin trưởng buôn là ông Muộn được ở lại. Mọi người cũng đồng ý. Tuy nhiên thầy con lại nghi ngờ, thủ thực là con đã đem lòng thương con gái của cái ông kia. Còn với cô ấy lén lút yêu nhau, không cho thầy con với ông ấy biết. Lần đó tụi con bị phát hiện. ngay lập tức. Nhà bên kia qua đến tận nơi chửi thầy con, rồi cấm tiệt không cho phép chúng con gặp nhau. Ông âm cũng râm lặng cô ấy. Cho đến một ngày, cô ấy tự vấn. Đến đời thái ngồi thẫn thờ. Tự đờ đang đờ vấn thế ta mấy? Bảy cò lắp bắp. Lần đó con đêm thì người ta đã mang cô ấy đi. Người cô lạnh ngắt, mắt cô vẫn mở trừng trừng, còn chạy theo những khúc ông không chờ. Ông ý đổ tội cho chính con làm con ông chết. Hay có lẽ là thật. Nếu như con không có tình cảm thì chắc gì cô đã nghĩ quẩn như thế. Thầy bầu ra sức khuyên can cũng không được, cho đến một ngày. Ánh mắt của Thái lúc này đanh lại, nhìn hai người đang ở trước mặt mình. lữa đó còn không biết nữa. Con chỉ nhớ là con lên rừng về, về đến nhà con mệt lắm, cứ như là bị rút hết sức, đầu thì đau mắt thì không mở nổi, trong người con lạ lắm, như có thứ gì đó thôi thúc con phải giết người, phải giết người. Mấy mấy cái ức bẻ về... về chuyện xưa nó dội vào đầu, còn cãi nhạo với thầy. Giờ con không nhớ gì nữa, chỉ biết đến lúc tỉnh lại thì Tay con đang cầm con dao Còn thầy con thì nằm gục trong vũng máu Còn vẫn còn nhớ Thầy con chưa chết Ông ấy thòi thóp bảo con chạy đi Còn lúc ấy quên quá Cũng chỉ biết mang cái ba lô rồi băng rừng Lưu lạc về dưới xô hi Nói đến đây Thái không kiểm chế được Những dòng nước mắt đã chảy ra Thái còn quá trẻ Để mang trên mình quá nhiều nỗi đau Nỗi đau mất cha mất mẹ bị những người thân thuộc cuối cùng là chú ruột cũng ghét bỏ. Bây giờ lại trở thành nguyên nhân giết thầy. Do đó Thái đã trốn biệt, trốn đến cái nơi mà không ai biết mình là ai. Cố gắng để không phải thân với ai cả. Đang ngồi thẫn thờ, cuối cùng hai xung lên tiếng, xem ra cái chuyện này còn mờ ám lắm. Bảy cò và Thái đều ngơ ngác, Thái lau nước mắt Mở mở ám là sao? Là sao? Ít chú là sao? Hai sông cao mày. Mày thử nghĩ coi, tự nhiên mày bị mê đi không biết gì để giết người. Sau đó mày trốn xuống tận dưới rồi. Rồi đang yên đang ổn, vì một lần mày trổ phép cứu chú mà lại có người biết. Còn mang cái ngải ma lai tận ở trên Tây Nguyên này xuống dưới đó, tao là tao thấy có mùi nghen. Bảy cò cũng ngớ người ra. À, à, à, anh nói tôi tôi tôi mới thấy kỳ đó. Đâu giờ só mình làm gì có. Sao cái đợt đó mà mới xuất hiện con ngải ma lai? Đây, mày chắc là là cái ngải đó xuất xuất xứ từ đây không Thái? Thái gật đầu, đúng rồi. Đúng là như vậy. Thầy mới còn không nghĩ ra. Đúng là thầy con đã chỉ mà. Hai Sùng nói, vậy có khi nào con ngải đó muốn dụ mày lên đây. Nó biết chắc chắn là mày sẽ quay lại buôn này. trên nó gieo cái ngải đó xuống chỗ mày ở với mục đích dụ mày về. Quả thực đến đây thì tất cả mọi người sững sờ, nó quá đỗi hợp lý. Không lẽ là là mình rơi vào bẫy của anh hai? Thái cũng gật đầu, đúng như lời chú hai nói. Là chú cháu mình bị kéo lên đây rồi. Không lẽ kẻ gây ra cái chết của thầy con cũng cũng là do kẻ đó. Hai xung cắt lời Cái này mày ra tay giết thầy nó có nhiều mở án. Từ từ trước tới giờ mày hoàn toàn tỉnh táo, chứ làm gì đến mức thần kinh phân liệt mà giết người. Lẽ có khi nào lúc ấy mày cũng bị bỏ ngải. Cái tày khúc gì đó? Cái thằng chú mày bây giờ nó ở đâu? Thái lắc đầu. Nếu nếu mà chú nghi ngờ ông Khúc thì không phải đâu. Sao mày biết? Biết đâu. Ông Khúc chết rồi. Ông ấy ngã xuống vực núi chết rồi. Trước khi con đi cơ. Ê sao chết nhiều vậy? Ủa hì cái đất này nó độc hay sao mà chết nhiều vậy? Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì ở bên ngoài có tiếng người lá hét thất thanh. Là thằng đó. Thằng đó bắt con nhỏ rồi. Để tôi chết em chết nó. Mấy người vội vàng đi ra ngoài xem. Ở bên ngoài kia một người đàn ông tay đang cầm con rượu dài. Khuôn mặt hầm hầm đi đến trước cửa nhà của Thái. Mày! Mày bắt con tao, mày trả con tao đây. Mấy người còn đang sững sờ trước lời buộc tội từ trên trời rơi xuống thì người dân cả bọn cũng kéo ra mà xem. Người ông mất con khuôn mặt khắc khổ. Chụ chụ cho nó gì? Bắt cái gì cơ? Người kia mếu máo, con tẩu độc, nó lên rừng tìm thuốc tẩm quá đến giờ mà chưa về. Mày về đến đây là con tao mất tích là mày, mày giờ chờ bắt con tao. Anh vậy cũng hạt nhiên nhìn qua Thái. Bản thân bọn họ cũng biết đây là lời vô khống vô căn cứ. Mặc dù họ biết, những người dân vẫn cứ cố tình lơ đi, bởi lẽ họ bản thân họ đang muốn dồn tất cả tội lỗi lên Thái. Hai sòng bước lên. Ông nói ăn đi nói cổ ông gì vậy? Chúng tôi ngồi đây, có ai làm gì mà bắt mấy bớ? Mà đêm muộn hôm qua chúng tôi mới về đến buồn cơm mà. Người đàn ông bất chấp Cầm con dựa mà dứ dứ Từ khi chúng mày về đây thì đủ thứ chuyện Bây giờ thì con tao mất tích Ông cơ lên Ông nào loạn cái gì vậy Tiếng của ông buộn Vang lên Ông ta chậm dãi đi tới Vừa nhìn thấy trưởng buôn Đám đông lập tức giặt sang Ông cơ lên khóc lóc Còn tôi Thằng súng nó đi rừng mất tích Là tại thằng Thái Ông buộn rơ tay ngắt lời đừng có hồ đồ tội cho người vô can. Hay đúng thật là cậu ta không tốt lành gì, nhưng chuyện người mất tích trong buôn có từ trước rồi. Tôi đã nói là chúng ta có rờ giới nghiêm không ra ngoài vào ban đêm, vậy tại sao con anh lại lên rừng lúc đêm hôm? Ông kia lên méo mó, nó nó nó nói nó lên rừng tìm thuốc. qua nó đào giữa đêm nó nói đi một xíu nó nó hái cây thuốc nó nhai rồi nó về. Mái ngở. Ông buồn thở dài, dường như chuyện này đối với ông cũng chẳng còn xa lạ, thậm chí bản thân ông cũng đã biết kết quả của câu chuyện. Ông quay lại. Bây giờ có kết tội hoàn trơ người khác thì cũng không giúp gì được. Các người nên chia nhau đi tìm nó về. Biết đâu nó nằm ở đâu đó trong rừng thôi. Đi đi. Ta buồn, ai cũng miễn cưỡng. Đây là bản năng của con người, sau những mất mát thì họ muốn tìm một chỗ để đổ lỗi. Ông Buộn, Buồn buồn rầu nhìn những người dân ở trong buôn còn sót lại túa đi. Trẻ con ở trong buôn chỉ còn lác đác vài đứa, trốn ở trong nhà lấm lét nhìn ra. Thái nói: "Thôi không có gì đâu." "Ờ ờ để để chúng con cũng đi tìm giúp." Ông Buồn lắc đầu. cậu xem giải quyết xong chuyện rồi về dưới suối đi, đừng ở trên này nữa. Buồn này không còn như xưa. Thái lập tức nhảy vội xuống, nếu lại tại ông buồn. Ông buồn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Buồn mình bị lâu chưa? Ông buồn buồn rầu, từ lúc không còn anh Bửu, buồn này bị thế lực ma quỷ quấy phá. Ai, lâu lâu lại lấy đi vài mạng, người thì chết trong rừng, kẻ thì té xuống vực, người thì bị xé xác hút máu. Tôi bất lực, tôi không biết làm thế nào. Cứ thế này rồi cả buồn sẽ bị xóa sổ chẳng còn một ai. Bảy cò lúc đó nói, "Ai, thế sao không kêu công an đi, người ta có súng. Người ta trực cho, có con ma con quỷ hay là cái con gì thì cứ bằng xong." Đúng không? Nói chứ, công an người ta có cái khẩu B40, phình một phát thì đến con chuốc quỷ còn chết, mà sợ gì? Ông buồn buồn giấu. Chúng tôi làm cả rồi chứ. Tôi đã phải lết cả cái thân già này xuống tận bên dưới tỉnh vào đồn công an để trình báo. Thủ tục giấy tờ vẫn còn kê kệ. Họ cũng lên, họ cũng điều tra. Thế nhưng mà Họ ở đây thì không lần ra dấu vết gì." Thái nói, "Thì từ trước tới giờ ông có thấy trong môn mình có gì lạ không? Kiểu như đêm xuống có thứ gì đó xuất hiện, kiểu như mùi tanh hôi chẳng hạn, và cả những người chết. Họ họ có điểm gì lạ không?" Ông buồn lắc đầu. "Không. Dù cho chúng tôi có trực thế nào cũng vô ích. Những người đã chết Trước khi chết thì thường là gia đình họ báo Là người ấy trong đêm cứ như là bị mất hồn Con người thì cứ như là bị thôi thúc rủ vào rừng Không cản lại được Đi vào đó thì mất tích Nói đến đây Ông buộn cứ thế quay đi mà kệ mấy người Đang nghẹt mặt nhìn nhau Hai sung nói với Thái Vậy là đã rõ loại bùa chú gì rồi Chắc chắn là có bùa chú rụ họ ra rồi Giờ làm sao Thái? Trước mắt mấy chú cháu mình chia nhau ra Tìm thằng bé đã Tìm thấy được thì mới có manh mối Thế mày có thấy cái gì lạ ở đây không con? Thái nói không chắc chắn Con cứ cảm giác như có mùi tử thi Đã chết ở đâu đó Lẩn khuất ở trong buôn Chỉ loang thoáng Chứ con không rõ Cả ba người lầm lũi tiến vào lối nhỏ xíu Đi vào trong vạt rừng âm u Đi vào trong vạt rừng âm u Khi nắng đã bén mây thời tiết buổi trưa nắng gắt nhưng vừa bước vào rừng, không khí liền trở nên lạnh lẽo. Những tia nắng còn đang cố len lỏi qua tán lá cuối cùng cũng chịu. Tán cây ở trên cao kia nó giống như là một cái ô khổng lồ che phủ đi tất cả. ba người lầm lối đi trong rừng. Lúc này phía dưới chân của họ chỉ còn là những đám rễ cây xen lẫn đất đá ẩm. Ở trong rừng này nếu như ai đi không quen thì không khéo ngã túi ngã dỗi, thái lại đi băng băng. Trong lòng vô cùng bất an, hai sông và bảy cò vốn là người mền suối, cũng từng trèo xuống lội sinh đồ thứ, nhưng để mà nói đi trong rừng thì đúng là thử thách. Thái thái rồi, mấy mấy chưa trót, từ từ để tụi tao theo với thái rồi. Thái hễ bất ngờ quay lại, từ nãy đến giờ mãi lo suy nghĩ mà quên bẵng hai lão giả đồng hành ở đằng sau. À, hai chú đi rừng không quen dễ té, coi chừng có rắn. Cứ như vậy, đám người lại dắt díu nhau đi. Thái cứ vừa đi vừa lo lắng cho hai lão giả này. Hai chú nhớ bám theo con nên. Thái chỉ về bên trái, ở một vạt rừng xa, phóng tầm mắt, ở nơi đó cũng chỉ thấy xanh bạt ngàn. Ở, ở, ở phía trước có Hai Sùng và Bảy Cò bám theo Thái cứ đi được một đoạn, thấy gã lại dừng lại, rồi ngồi thụt xuống nhìn chằm chằm vào những cành cây lá cỏ ở trên rừng. Một loại lá cây có hình răng cưa, màu đỏ pha đen xao xao với Thái. Thái quan sát tỉ mỉ rồi nói: "Hai chú có nhớ vụ cây ngải mã lai không?" Hai Sùng và Bảy Cò tự nhiên lạnh gai cả người. Thái giờ nhánh cây lên, là nó đây. Hai lão già lập tức rúm cả vào. "Ơi, ơi, nó, nó, nó!" Thái phủi tay. "Hai chú yên tâm, không sao đâu. Ngài này là chưa được thỉnh phép, chưa ra nước phép cho nên nó chỉ là loại cây rừng vô hại thôi. Nhưng đây là nó đấy. Chỉ cần làm phép một chút là sẽ luyện thành ngài Ma Lai. Nhưng có điều đáng sợ hơn. Ui, còn gì đáng sợ à mày?" Hai trung niên trông quan đi. Hai lão già nhìn cảnh tượng diễn ra, làm cho mặt của hai lão tái nhợt, bởi vì khắp nơi xung quanh họ đang đứng chính là cái loại cây lạ ngại ma lai mọc khắp nơi. Tán cây màu đen len lỏi trong đám cỏ rừng, nếu như mà không để ý thì hai người quả thực là không nhận ra được. Chết chết cha, sâu, sâu nhiều vậy. Ánh mắt của Thái lúc này trở nên sắc lạnh. Đây chính là điều lạ. Không hiểu vì sao cái cây này mọc ở đây nhiều thế. Loài ngải này chỉ mọc trên đất mà có nhiều vong ma vất vưởng, âm khí nồng nặc. Thông thường thì số lượng của nó rất ít. Thầy muốn luyện ngải ma lai thì chỉ việc hái một cây thôi đã đủ mệt rồi, tìm thì vất vả. lại hiếm khó luyện, đằng này nó mọc chi chít ở đây, chứng tỏ là vạn rừng này có nguy cơ kinh khủng lắm. Hay bảy cỏ zon zon, thế thế liệu có phải có đứa nào đang luyện ngải ma lai ở đây không thái? Còn nghĩ là không. Nhìn đám lá cây này cũng không có dấu hiệu âm khí tụ ngải, nhưng còn đang nghĩ đến một thứ kinh hoàng hơn. Có lẽ chỉ có kẻ dụ con lên đây. Đúng như lời chú Hai nói. Quả nhiên là rừng thiên nức độc, cả vạt rừng thoảng nhìn xanh tươi yên bình, mà không ngờ bên trong nó lại có nhiều thứ bùa phép đáng sợ như vậy. Có lẽ chính là kẻ kia. Chắc chắn là hắn rồi. Thái giọng bước đi tới, cảm nhận có một thứ mùi máu tanh đang phảng phất trong không khí trong rừng. mắm mồi mắm lợn đã lên đến đây rồi thì nhất quyết phải xử lý cho đến nơi đến chốn. Thái tiếp tục dẫn bước đi vào sâu trong vạt rừng. Hai lão già cứ lếu díu lếu díu theo sau. Tản đi, Thái cản choán váng. Hai xung và bảy cò ngước mắt nhìn theo hướng tay của Thái vừa chỉ. Hai lão rú lên một tiếng kinh hoàng, bởi lẽ trên một cây cổ thụ ngay trên đầu Sắc một người thanh niên treo tòn ten ở trên nộp. Cái bụng đã bị mổ sổ cả ra. Dây ruột bị sổ ra mắc lại trên những nhánh cây. Máu từ ổ bụng còn đang nhèo xuống trưa hồ. Điều đáng sợ nhất là cái đầu. Cái đầu đã đứt lìa được gắn ngay trên nhánh cây, gương mặt đã tím đen. Hai hốc mắt đã bị móc ra từ bao giờ. Vậy là một cái chết kinh hoàng nữa xảy ra ở Bôn. Tai bay vạ gió, tưởng chừng như là cứ không ngừng lên men ập đến. Tiếng gào khóc ai oán của gia đình ông Clean vang vọng. Ai cũng sững sờ trước cái thi thể chết kinh hoàng của thằng Súng. Thậm chí có vài nhà còn đang trộm lại bản tính, không khéo phải dắt díu nhau rời khỏi cái Bôn này thôi. Một nhóm người đang súm lại Sesam Tétov và Phế Thái, cùng với Lão Hai Sông và Bảy Cọ. Họ bàn tán nhiều lắm. Bọn Thái lên đến buôn thì thằng Súng mất tích, và cũng chính là bọn Thái đã tìm ra cái xác của thằng Súng với cái tử trạng kinh khủng. "Bảy, bây giờ làm sao hả Thái?" Từ nãy đến giờ Thái cứ mê man suy nghĩ, khó rồi. Chuyện này rắc rối to đó. "Vậy giờ làm thế nào?" Còn nghĩ là hai chú Lão sẽ ông xe ôm, đi về dưới suối đi. Hai chú ở đây nguy hiểm lắm. Hai xung bảy cò trợn mắt. Ấy, mày mày mày nói rõ xem nào. Nguy hiểm lắm. Con đã biết thứ gì đang ám vào cái buôn này rồi. Nó đáng sợ lắm. Con ai e rằng đến con cũng không đủ sức. Giờ phút này cái mạng của con còn không giữ được chứ nói gì bảo vệ các chú. Thôi, các chú về dưới suối đi, nếu còn sống, còn khắc tìm về. Còn không thì có như là duyên mình đến đây thôi. Cả ba người rơi vào im lặng, hai lão già lặng lặng nhìn nhau. Trước đây hai lão nghĩ rằng có chuyện gì Thái cũng sẽ vượt qua, thế nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt của thằng cháu nó lại nặng nề như thế này. Hai xung nhìn bảy cò, hai lão cũng đã nghĩ đến chuyện thôi, bỏ về xôi. Chứ dù sao những người dân ở buôn này hằn học với mình như thế, họ có cần mình đâu. anh hai ơi, hai la hai la in về đi. Tôi tôi ở lại đây với với với thằng này. Dù sao thì hai nhà mình cũng phải có một người, một người trông nom cháu cháu ngoại của tôi. Gì vậy cha? Thế thì cháu ngoại của anh thì nó cũng là cháu nội của tôi. Anh ở đây rồi đến lúc sau này nó không có ông ngoại à? Nhưng mà nhưng mà ông nội thì vẫn hơn. Hay không được, cháu của mình là phải có đủ cả hai ông. Hai lão sau một hồi cãi cọ đột nhiên im lặng, cả hai lão cùng tiến đến bên Thái. Không được, lỡ rồi. Chu Tráo mình đã cùng tới đây thì nhất định cùng về, mày nói đi, rồi ta cùng nghĩ cách. Thôi mà, các chú còn lụy các chú đó, cái chuyện này không đùa đâu, không anh hùng rơm được đâu, đi về. Bảy cò liền lắc đầu, chưa bao giờ lão tỏ ra nghiêm nghị như vậy. Vốn dĩ là một lão già rát chết, ấy thế mà ngày hôm nay lão hăng lắm. Tao đã nói rồi, tụi tao lên đây với mày là coi mày như con cháu ruột thịt, nhất định tụi tao không về, không về. Hai sung bật cười, thôi, mày mày đừng nghĩ nhiều nữa con ạ. Nhất định là các chú sẽ ở lại đây thôi. Nhất định là ở lại đây thôi. Từ từ bây giờ chúng tao về. Thì hóa ra chúng ta không có tính người à con Thái sững lại nhìn hai lão già Mà nước mắt cứ như vậy chảy dòng dòng xuống Đã rời khỏi cái nơi mà bất kỳ ai cũng hắt hồi mình Cho đến bây giờ Lên đến đây họ vẫn hắt hồi mình như vậy Ây thế mà không ngờ bên cạnh mình Vẫn luôn có hai lão già bất chấp sống chết Mà sẵn sàng ở bên mình Đã từ lâu lắm Kể từ ngày ông thầy biểu chết thấy mày cảm nhận được cái tình thân nó như thế nào mà đặc biệt là cái tình thân này lại xuất phát từ những người không có máu mủ ruột rà. Hai sùng cười buồn, mày đừng lo. Xong chuyện rồi ta về dưới kia, lúc đó không còn ân oán gì nữa. Ở dưới kia sẽ là nhà mày, là nhà mày. Vậy nhất định kể từ ngày hôm nay, hai chú làm cái gì thì cũng nhất nhất phải nghe theo lời con được không? Ừ thể đầu đuôi thế nào? Hai chú Hai chú đã nghe đến chuyện quỷ nhập chẳng chưa? Sau câu hỏi này của Thái, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho hai lão giả rùng mình. Là là là cái chuyện mà con mèo nó nhảy qua xác người đó hả? Vâng. Đấy là một cách để quỷ nhập vào xác theo cái gọi của người dưới xuôi. Nhưng ở trên miền ngược, quỷ nhập chẳng còn nhiều cách khác lắm, có thể để mèo đen nhảy qua xác. nhưng còn có cách luyện bùa gọi quỷ. Giống như trong phim ma cà rồng trên cương thi ở trên tivi ấy. Hai lão già dùng mình nhìn nhau, không biết cái loại ma mà Thái đang nói tới là gì. Thái giải thích, ở trên những bản vùng cao truyền thầy bùa thầy mo luyện phép hồi sinh người chết nó no không hiếm. Ở trong rừng có nhiều loại cây thảo dược kỳ lạ, cũng có nhiều loại ngải luyện ra công hiệu vô cùng có thể chữa lành vết thương, có thể làm bùa yêu và kinh khủng nhất là có thể hồi sinh người chết. Thầy luyện bùa này có thể luyện ra một cây ngải, dùng cây ngải để ép một cái vong quỷ và một xác người. Kẻ đó sẽ sống lại, mang một phần hồn cũ và một phần hồn quỷ trong một cơ thể để sống, nhưng tất nhiên là sống ở đây chỉ gọi là sống mà thôi. Ê, thì thì sống như thế là tốt mà. Bày cò thủ thị Sống được là tốt quá chứ con gì Thái cười cười lắc đầu Không phải đơn giản như thế chú ạ Người bị quỷ nhập trang sống lại Vẫn cứ sống như người thường Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây Là cơn đói của cái đó Cơn đói đó là cơn thèm khát máu thịt Cái cơ thể đã chết kia Đã có một cái vong quỷ cùng sống Những thứ thức ăn bình thường Chúng không ăn Không thể thỏa mãn được Giống như việc là chú phải sống bằng trái cây ấy Nó vẫn làm cho chú sống, nhưng bản năng của con người chú phải cần thịt để thỏa mãn, đúng không? Những thầy bùa có thể sai khiến làm phép cho cái vong nhập chàng kia chỉ được ăn thịt động vật, nhưng xem ra trong trường hợp này không phải. Thấy con quỷ đang ẩn náu và giết người trong bản này, từng người từng người một. "Ê, mà mà mà sao con biết đó là vị nhập chàng ở Thái?" Thái chỉ tay vào chỗ đám người đang vây quanh cái xác của thằng Súng. Những cái tư trạng đó là con biết. Cái ổ bụi bị mòi ra là để móc tim ăn. Tử thi bị xé toạc. Đầu bị rứt lìa. Chỉ có cái loài nhập tràng mới làm như thế. Hơn nữa còn người thấy mùi tử thi. Lẫn trong đó là có quỷ khí. Là dấu vết của việc cái xác nhập tràng. Nó có sức mạnh thôi miên người ta. Lôi người ta vào rừng để xử đó. Hai lão già từ nãy đến giờ ngồi nghe. Mà run cầm cầm. Ôi... Oi, oi quỷ, ông quỷ nhập chàng rồi, ông quỷ nhập chàng tôi tôi lại ông bảy cò chắp tay vái tứ phương. Oi, tôi bị bệnh tim, hẹp van tim, tim của tôi ăn không ngon đâu, khổ lắm, đừng có mồi tin tôi nha. Thái bật cười, hai chú sợ rồi phải không? Con đã nói rồi, hai chú đi về đi, để con xử lý. Không được, vậy là vậy thế nào? Hai sung dậm chân. Thái bây giờ mới nói Bây giờ quan trọng nhất là phải truy ra ba thứ Ai là quỷ nhập tràng Ai là thầy luyện Và cây ngại nhập tràng đó đang ở đâu ý, ý mày là con quỷ nó ở trong ngay bản này sao Thái Con nhập tràng Con chỉ cần nhìn là biết ngay Con nghĩ là con nhập tràng thì ở trong rừng Nhưng kẻ luyện bùa nhập tràng đang ở trong bản Ý là trong đám người kia sao Chắc chắn Kẻ đó là người dân ở trong bản bôn này À, và nó là cái dụ chúng ta lên đây. Vậy vậy sẵn, mọi người đang tập trung ở chỗ cái đám hay là mình xuống đó mình hỏi. Chú rỡn sao? Rồi hỏi, rồi nó nhận là chú. Ở bên kia tiếng khóc vẫn tỉ tê vang lên, người ta đã chùm một tấm vải lên xác của thằng Súng, để lên trên một cái cáng che. Vợ chồng ông Calin thì quằn quại sộc sạch bơ phở, hai người đã lớn tuổi, chỉ có mỗi một thằng con trai duy nhất. Vậy mà bây giờ cái chết của thằng Súng đã làm cho những người dân còn lại ở trong buôn hoàn toàn suy sụp. Ai nấy đều vô cùng uể oải. Bây giờ ông Buôn trưởng buôn bước tới, tạm thời thế này, giờ đi chôn chứ không thể để như thế này được. Mấy người thanh niên cùng với gia đình Clan giúp tào đưa cái xác lên trên dãy mà chôn thôi. Ông ngẩng đầu nhìn trời. Nhanh đi không muộn, nhanh đi. Mọi người bắt đầu xúm nhau để chuẩn bị đưa xác của thằng Súng đi chôn. Thái đứng ở đó, ánh mắt của gã nheo lại đánh giá từng người từng người một. Kẻ luyện thứ bùa nhập trạng này là ai? Và tại sao kẻ đó lại muốn dụ mình về đây? Tại sao kẻ đó lại muốn giết hết cả bọn này? Mục đích của hắn là gì? ở cái phần trước cái con ngải ma lai. Ồ, tôi vẫn chưa tôi vẫn chưa mở cam lên à. Ồ xin lỗi anh em, để để tôi mở cam lên tôi xin lỗi anh em. Tôi tắt cam uh, hút điếu thuốc thôi đi mà. À. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là phần trước ở cái cái cái cái, cái ngải ma lai thì chúng ta đã biết được rằng là cái con ngải đó nó được một kẻ ờ uh, tạo ra với mục đích không phải chỉ đơn giản là hại người mà nó muốn dụ Thái, nó muốn cho Thái biết cái dấu tích của ngài Ma Lai xuất phát từ trên buôn làng của Tây Nguyên này để kéo Thái về với cái buôn làng này. Và chính là vì cái mối ân oán của Thái với cái buôn làng này nó vẫn còn. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Và lần này về đây thì còn có một loại khác đó là bùa nhập tràng. À, bùa nhập tràng. Samla la la tôi thì tôi quen thuộc nhiều với những cái cái cái cái bùa phép của vùng núi Tây Bắc. Chứ có vẻ là đại ngàn Tây Nguyên cũng có nhiều bùa phép ghê gớm anh em. À. Đây. Yeah. Có vẻ như là là núi rừng Tây Nguyên cũng có nhiều loại bùa phép ghê gớm. Có ngải ma lai à có có bùa nhập tràng. Tôi tôi còn được biết đến là là yểm yểm yểm mọc tức là họ đẻo những cái cái tượng giống như cái tượng nhà mổ các bạn. Sau đó họ yểm kiểu gì ấy. cái người nào mà bị yểm ấy. Thì ví dụ như cầm cái cái cái cái cái dùi đâm vào cái tượng cái thì thằng kia ờ kêu kêu như thế. Nghe này thì chắc là anh em nào mà dân núi rừng Tây Nguyên thì sẽ biết nhiều hơn tôi. Yeah. <cười> Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái kẻ đứng đằng sau bóng tối là ai, mục đích của nó là gì và nó sẽ còn làm điều gì nữa, Thái cùng với hai lão già sẽ đối đầu với nó như thế nào. Chắc là xong chuyến này thì Thái sẽ hoàn toàn là quay về miền Tây ở bên Cồn thôi. Đúng không? nghi là anh em nghi là ai thì để lại comment nhá, anh em nghi là ai thì để lại comment. Nhá. Mày 22 giờ 15 phút hàng ngày. Phần trước các bạn tìm chị chị Hằng tìm ngải ma lai chị ơi, chị tìm ngải ma lai. Ờ em xin trả lời anh anh Đức Minh nhá, ở cái chuyện anh gửi thì như em đã nói là là sửa thì anh cứ bảo là em sở hữu biên tập sở hữu thì cho nên là em cũng trình bày rồi nó thật là cái team của em thì nó không đông như những MC khác. Đó. Cái team làm việc của em thì nó không đông như là những MC khác. Em thì rất là ít cái cái lượng công việc của chúng em rất là nhiều. Thì cho nên là chúng em không thể sở hữu các tác giả được đâu. Hơn nữa cái quan điểm của của của chị biên tập thì là tác giả là người viết ra tác phẩm. Đó. Thế cho nên là tác giả sẽ biết được cái cái chuyện của mình nhất. Ví dụ như là chúng em có những cái cái cái điều muốn tác giả sửa theo theo cái hướng để phù hợp với cái cách đọc của em hơn. Tác giả sửa thì làm việc còn nếu mà tác giả không sửa thì thôi thì đành phải chịu vậy chứ chúng em cũng không thể nào mà cứ sửa được cái cách làm việc của chúng em là như thế. nên là anh Minh thông cảm, chị biên tập cũng cũng ban biên tập cũng có trao đổi lại là nếu như mà bây giờ anh đã như thế thì thôi. Đành phải chịu vậy anh tìm bên MC khác giúp em nhá, mong anh thông cảm. Chị cũng đã đã đã đã nói rõ rồi và đã đã gạt sang một bên rồi. Vâng nhá. Cái thứ hai nữa là hồi nãy có một bạn tôi chẳng muốn xử lý những cái việc riêng ở đấy đâu nhưng mà anh em lại anh em bị bị lock sau đó lại anh em lại vào IB trực tiếp cho tôi. Có cái bạn bạn cường đô la âm phủ gì gì đó. Bạn vào bạn bảo là xem admin TikTok nó gắt quá, thật ra tôi nếm như mà bạn là người theo dõi thì bạn biết. Tôi có một cái khả năng phải nói là nó cũng nó cũng hơn người, mặc dù tôi thì vẫn dốt, kém nhưng tôi có một khả năng hơn người đó là hiện tại có 6 cái chat box trên 6 luồng live của tôi. ba luồng live công chứng bốn luồng live công chứng và à hai luồng live riêng tư. Thế thì tôi vẫn theo dõi từng cái chat box một. Đấy. Tôi không biết là bạn có còn đang ở đây không nhưng thì tôi cứ nói và nếu như mà anh chị em nào quen cái bạn Cường đô lam phụ đó thì trao đổi lại cho bạn để biết. Đấy. Bạn bạn vào bạn comment bạn gọi người ta là đứa nào thằng nào, thằng admin nào của tóc tóc ra đây. Ủa người ta có làm gì bạn đâu. Mà bạn gọi cứ như là đi đòi nợ người ta vậy. Tôi vẫn theo dõi comment mà tôi nhìn thấy bạn comment mà. Người ta có làm gì bạn đâu mà bạn gọi, bạn gọi người ta cứ như là đi đòi nợ vậy. Thằng nào đứa nào là admin của tóc tóc ra đây. Ủa. Người ta có làm gì mình đâu mà mình mình đòi nợ người ta. Đấy cái thứ hai nữa là mình trả lời cường nhá. Là ở bên tóc tóc không có admin. các bạn ấy cũng chỉ là những người theo dõi thôi. Các bạn ấy quý mình thì các bạn ấy kêu gọi anh em thả tim thôi. ật bên tót tóc chỉ có duy nhất hai người được xét quyền. Thứ nhất là nick của bà xã tôi thì bà giờ này bà ấy ngủ rồi. Đó, thứ hai là chị Bốt. Chị Bốt người quản lý network của tôi. Thế nên là bạn bạn bao bạn kêu gọi là thằng nào, đứa nào là admin thì lúc đấy chỉ còn mỗi chị Bốt thôi mà chị Bốt thì nói thật với bạn là Từ ngày xưa từ từ bên chat box của YouTube rồi. Đến cả một tác giả rất là lớn, rất là thân say rượu vào trong chat box của YouTube chửi mới lung tung chị cũng sẵn sàng chỉ lock ngay lập tức. Đó, chị Bốt cũng lớn tuổi rồi. Tác giả vào mà tác giả lớn say rượu hôm đấy vào say rượu đọc truyện của tác giả tên tác giả vào say rượu chửi tùm tùm lôm hết cả lên thế là chị lock luôn và từ đó là chị cũng lạnh luôn. Ừ. tự lệnh luôn là tôi không làm việc với tác giả đó nữa. Khi mà không tôn trọng cộng đồng thì không thể nào yêu cầu cộng đồng tôn trọng bạn được nhá. Thế nên là tôi nói để cho bạn cường đô la âm phủ biết là như thế. Người ta có làm gì bạn đâu mà bạn vào bạn cứ như kiểu bạn nhảy vào nhà người ta cứ như là đòi nợ. Cứ như kiểu là xã hội đen ấy. Sau đó bạn thách thức, người ta khóa bạn. Ơ thế bạn thách thức người ta lock là người ta lock thôi mà bây giờ bạn còn lấy bạn chửi nữa thì tôi sẽ lock tiếp. chứ không phải là chỉ bốt lọc nữa. Tôi bảo rồi trong một cộng đồng mình muốn được người ta tôn trọng thì mình phải tôn trọng người ta trước. Mình vào comment vui vẻ, à, mình vào comment vui vẻ, mình nói chuyện vui vẻ, anh em ai cũng thương cũng quý, mình bao tự nhiên mình mình vào nhà người ta mình tự ví dụ bây giờ bạn cứ nhảy vào nhà người khác bạn bảo ê thằng bố của cái nhà này đâu ra đây tao bảo. À tôi sợ quá. Đúng không? Tôi vẫn đọc từng comment mà có phải tôi không đọc đâu. Anh em nào theo dõi tôi lâu thì biết tôi đọc từng cái comment một chứ mà các ông tôi vẫn theo dõi được từng comment một mà. Nha. Yeah. Thế nên là tôi không biết là hôm nay bạn có say hay không, thế nhưng mà đối với tôi quan điểm kể cả tính tôi ở ngoài đời cũng thế, ở đây chắc cũng có nhiều anh chị em đã từng gặp tôi ngoài đời rồi. Thậm chí có những người đã ngồi nhậu với tôi rồi. Có một đặc điểm là tôi càng uống rượu vào, tôi càng nhậu vào thì tôi lại càng lặng lẽ. Ừ. Tại vì tôi biết rõ là khi mà người ta say ấy, anh nghe lâu màn đầu anh vẫn thấy, khi mà người ta say halo comcon thì người ta lại càng càng dễ làm những cái mất kiểm soát. Thế cho nên là tôi biết rằng là nhỡ đâu mà tôi say tôi nói lên thiên tôi làm những thứ tầm phào. Thế nên là, là càng uống rượu say tôi lại càng phải trầm lại trong đám bạn bè nhậu đó. tôi rất ít khi tôi nói, kể cả ngồi nhậu với nhau tôi tôi lại nói rất là ít. Nhưng lúc tỉnh táo thì tôi rất là vui vẻ và tôi nói chuyện với tất cả mọi người, thậm chí đôi khi lúc lúc mà tôi tôi chưa uống nhạt gì thì tôi mới là cái thằng bày trò. Quậy. Nhưng chỉ cần uống rượu vào cái là tôi lại phải tự kiểm soát bản thân mình trầm lại mà nếu mà ví dụ mà say một cái là thôi tôi đi ngủ, tôi không quậy, không đi nói lên thiên không đi gây gổ chỗ này được. Anh em biết Tôi sẽ gặp, thì mà tôi cảm đợi tôi say là thôi. Thôi thôi, dừng, xin phép anh em tôi đi ngủ. Say lắm rồi. Chứ không phải là đi quẩy phá này nọ. Mà tôi nói thật là vì tính tôi như thế thế cho nên tôi cũng không thích những người say rượu đi quẩy. Thật. Ừ. Đã say là tôi xủi lai like, đúng, cái đấy là anh nhận thỏa bảy mộng. Anh nhận. Ừ. Cái đấy là anh nhận. Xây là anh xùi lại like. Thế nên là tôi cũng Có một vài anh em mặc dù là anh em uh, Nghe chuyện tôi rất là Là trân trọng Từng cái view của từng bạn một Thế nhưng mà các bạn vào Các bạn quậy thì tôi không đồng ý một tí nào Và nói thật là chưa nói gì đến chị bốt Tôi sẵn sàng là người lóc Tôi sẵn sàng là người lóc Thế nên là anh em Mình, mình muốn người ta tôn trọng mình Thì mình phải tôn trọng người ta trước chứ Ừ Đúng không? Ủa Bây giờ Cái cái cái Những Các bạn ở bên tóc tóc có Có làm gì? Ừ Các bạn ở bên tóc tóc có làm gì đâu mà Mà bạn tự nhiên bạn nhảy vào bạn Thằng nào là admin ra đây Đứa nào là admin ra đây Ủa người ta có nợ bạn cái gì đâu mà bạn vào bạn nói nghe ghê thế. Đúng không? Nhá, nên đấy tôi nói nếu bạn có mất lòng thì bạn tự chịu. Còn nếu bạn vẫn cứ như thế thì thôi tốt nhất là chúng mình không hợp nhau nhá. Và lần sau như thế là tôi hứa là tôi lóc nốt bạn ở những nền tảng khác. Ok. Mình cứ phải đi xử lý những cái chuyện không đâu thế này. Nó làm buồn. à Vũ Hữu Đạt, hôm nay là ngày 24. Hôm nay là ngày 24 tháng tháng 3. Mai là ngày 25 mình đọc tập 2 của truyện uh, của bộ này. Ngày 26 tôi sẽ xin anh em một ngày để tôi chuẩn bị nhạc của cô Đồng Thao. Ngày 27 tháng 3 nhá. Hoặc có thể là ngày 26. Đó tóm lại là ngày 26 hoặc ngày 27 tôi sẽ lên cô Đồng Thao phần tiếp theo cho anh em. Được chưa? Hứa. Hứa. Ok. Hứa. Anh em vào trong trang của tác giả donate cho tác giả. Thật mạnh vào để hối ứng. ông ấy viết tiếp phần tiếp theo. Ừ. Đây đây anh đây rồi. Ờ ờ anh đây rồi, hiếu đợi một một xíu. Nhá. Tôi hứa với anh em ngày 26 hoặc ngày 27 Tôi sẽ lên phần tiếp theo của cô Đồng Thảo. Ok. Hở uy tín. Nhá. Không hứa xịn Panda, hứa xịn Như Hưng. Từ trường hợp tôi sai tôi sửa lại. Từ trường hợp tôi sai tôi sửa lại. Ờ. Ok. Uy tín chứ công côn anh rất là uy tín từ trước tới giờ, uy tín dã man luôn. Ừ. À còn nghe okay, trước khi nghỉ nhá. À không độ đồ donate cho tác giả đừng donate cho anh. Mà quý anh thì donate cho anh nhá. Ờ yêu anh, thương anh. Anh thấy anh tụ, ông tổ ông đọc truyện bất và đêm hôm hoặc là đọc truyện hai lòng anh em. ở thì donate cho anh chứ còn ví dụ mà muốn donate cho bộ truyện thì donate cho tác giả chứ bảo donate qua anh phát là ảnh đớp đấy. Anh nói thật đấy. À ví dụ anh Tuấn ơi em em em muốn donate cho tác giả Trung Kiên thì em gửi anh em gửi anh 5 lít anh anh anh chuyển cho tác giả Trung Kiên hộ em với. Ờ được. Được. Anh anh sẽ giúp em chuyển donate cho tác giả Trung Kiên được, anh làm. Chắc chắn anh sẽ làm. Tôi sẽ đổ này cho tác giả chung kiên 5 5 5 chục. Còn 4 lít rưỡi. Đổ này cho tác giả chung kiên chỉ 5 chục thôi, còn 4 lít rưỡi là tôi đớp, tôi đớp sạch, tôi đớp tròn. Hả? Thế nên là đối với ai đối với anh Tú nữa. Cái gì nó ra cái đấy. À, cũng có chứ không phải là không có. Các bạn bảo rồi, các bạn bảo rồi là em em em gửi anh anh hộ em donate cho tác giả chung kiên. Hằng tôi lạc đầu tôi bảo luôn, đây là anh anh gửi cho em cái link trang của tác giả. Em vào đấy em em em gửi thẳng cho tác giả, không cần phải qua anh làm gì cả. Nó hơi lòng vòng nhá. Của nhiều mà lòng vòng thì chắc chắn là nó sẽ bị đớp. Đấy của ít lòng vòng nó đã rắc rối rồi mà của em donate cho tác giả nhiều mà con đi lòng vòng thì chắc chắn là nó bị đốp, thế nên là sang thẳng đây anh gửi trang của tác giả đây. Em rối thẳng vào cho tác giả không phải qua anh làm gì cả, anh có phải cái cầu đâu để em bắc cả em, đúng không? Anh không phải là cái cầu để cho em bắc. Sang thẳng tác giả. À đừng để đừng để cho anh có cơ hội trở thành kẻ xấu, trở thành kẻ gian. À, đừng để cho anh có cái cơ hội để làm những điều trái lương tâm. Hãy để cho anh được trong sạch. Ok. À, anh anh tổ này em nghe đồn là anh chuẩn bị lên nhà anh chuẩn để đón bọn trẻ con nhà anh xuống, em gửi anh một ít để để anh mua cái này cái kia cho cháu. Anh tự mua được, anh đã lo cho gia đình nhà nó thì anh lo được. Chừng nào mà không lo được Thì nó sẽ phải làm đơn lên Các ban ngành này nọ Để xin hộ nghèo này nọ Anh đã đón gia đình nó xuống đây, anh lo Anh rất cảm ơn bạn, anh thay mặt cho nó cảm ơn bạn Hoặc là một lúc nào đó Khi mà thằng Duẩn nó đủ tự tin Nó xuất hiện ở trên mạng xã hội Các bạn liên hệ trực tiếp với nó Đấy là việc của các bạn Và nó đừng qua anh làm gì cả, mất công anh đớp Đấy, quan điểm anh là thế Chú Danh cũng đã từng bảo là Ê... Mình muốn có cái cái cái, cái nguyện vọng là tuấn hay vào trong bản. Ờ giúp các em nhỏ này nọ thì thôi tuấn tũng... mình gửi tuấn một ít để cho các em không. Em em không đi làm từ thiện. Đó, đây là em lên là em đứng cương vị là là một một người bình thường đi lí lí lí lí giúp những người thân ở trong cái bản đấy mà em cái nơi em đã từng ở đấy 4 5 năm. Như là tri ân họ thôi chứ còn là em không phải là đứng em kêu gọi ai ai ai không em không làm cái việc đó nữa này thôi em cảm ơn tấm lòng của anh. Anh có thể là gửi đến những cái cơ quan này nọ này nọ để người ta sẽ chuyển giúp những cái hoàn cảnh khác còn ở đây. Em coi họ như kiểu là gia đình em thế thì đây nó là góc độ cá nhân. Đấy. em cảm ơn anh Danh. Đấy có chú Danh, không biết là chú Danh có đang nghe không, chắc thằng này chú Danh đi làm không thì comment. Chú Danh có mà có nghe lại thì comment, comment xác nhận điều đấy hộ em một cái. Đấy, kể cả lên chú Danh lên trên nhà mình ở gần tuần chú Danh biết vợ chồng mình cũng thấy. Hai vợ chồng mình cũng thấy. Đợt vừa rồi ở chỗ mình lụt cũng thế. Có những bạn bảo là thôi thì gửi tốn một ít để hộ bà con lụt không. Có cái này thì có ông Sói với thằng Thành biết đúng không? Hai thằng đó nó hộ anh chuyển đồ của anh. hai vợ chồng tiền của vợ chồng anh giúp thôi còn cũng có nhiều anh chị bảo lắm chứ, bảo là gửi túi để đi ờ uh, góp sức này nọ này nọ ấy, anh chị gửi thẳng đến mặt trận tổ quốc của em có có có có có có, có cái địa chỉ này nọ ấy. Còn em đây là góc độ là vợ chồng em làm, gia đình em ở đây chú danh đây rồi. Đấy chú danh conflict cái cái cái sự việc đấy. Đấy thế nên là thống nhất với nhau nhá. Tất cả cái hoạt động, ví dụ như anh em muốn đồ nê cho tác phẩm tác giả, anh em qua thẳng tác giả. Anh em cái nào mà muốn trong lòng của tôi, tức là anh em trong lòng anh em muốn đồ nê cho tôi thì nó là một câu chuyện khác. Còn đồ nê cho, cho tác giả, qua thẳng tác giả, qua tôi là tôi đớp, qua tôi là tôi đớp, tôi nói thật. Một người con người mà tôi chưa phải là thánh là Phật, là tiên là Phật, răm trăm vài triệu ở tôi tặc lưỡi. Cái đấy anh làm gì đáng là bao mình phải có là người có tấm lòng. Ờ thì mình vẫn cứ coi như nó không có thôi. Đến khi mà cái con số nó lên nhiều nó là vài trăm triệu hoặc là cả tiền tỷ. Đó. À ví dụ như chú Danh ở à, à mình mình ở Tốn ờ gọi cho thằng Duẩn 5 tỷ để giúp cho gia đình nó. Năm tỷ, dăm tỷ hả anh? Dăm tỷ hả? Được Em giúp Thay mặt thằng Duẩn em cảm ơn anh Cảm ơn anh Danh nhá Anh cứ Anh có lòng quá Anh tuyệt vời quá Dạ Dạ vâng thế anh anh cứ đưa em, em giúp. Cái này em giúp được 5 tỷ. Nghĩ thầm trong bụng bắt đầu tính nhỉ. Đèo thơm. 4 tỷ 9. Vợ trong thằng Đoạn chỉ cần khoảng tầm 100 củ thôi là được rồi. Để xem làm cái nhà thì là ông già mình cho nó cái góc đấy rồi. Ờ. Đồ đạc cũng có sẵn rồi. mua cho nó cái xe máy 20 triệu rồi. Ui giời ơi, cho nó 100 củ đã là phấn khởi không được, không được nhiều quá, cho nó 50 củ thôi. 50 củ thôi. Thế thôi, ứ. Cột lại. Đớp. Đớp chọn đớp mượt. À không, đớp không gọn và không hay nãy luôn. Đấy. Thế cho nên Chúng mình đừng để cho nhau trở thành những kẻ gian à, Đừng để cho nhau thành những kẻ gian Chúng mình hãy cứ để cho nhau thành những cái thứ gì nó đơn giản nhất Cái gì nó càng đơn giản thì nó sẽ càng dễ hiểu, dễ nắm bắt Một khi mà nó phức tạp lên một cái Nó không còn nằm trong cái phạm trù vốn có của nó nữa Đấy. Mình nói như vậy Mình nói như vậy a <cười> chủ danh à Đấy ớ có có chủ danh làm chứng đấy bảo là tôi nhờ gửi mà không không em xem em không nhận anh anh có lòng tốt đối với đối với những người nghèo nhưng nếu như anh làm như thế là anh không có lòng tốt với em anh biến em trở thành kẻ xấu anh biến em trở thành kẻ xấu nhá Đấy, nói rõ như thế. Ok Hiếu mập, em có còn đây không Hiếu? Hiếu ơi. Cái hũ trầm chéo này mình cứ quen cái camera ở góc kia, mình cứ quen hôm nay mình để camera góc thẳng. Cái hũ trầm chéo này Hiếu, em bắt đen đi. Cái hũ này em chỉ việc là xúc ra sau đó là em nặn miếng chanh vào thôi. Nặn mỗi miếng chanh vào thôi, không cần phải trộn phải pha cái gì cả. Em nặn cho anh mỗi miếng chanh vào. Nếu như em em cảm thấy chưa đủ cay thì vì anh trộn cái chẩm chéo này nó chỉ ở cái mức độ vừa phải. Anh trộn ở mức độ vừa phải nhất. Đó, có thể là người ăn cay cũng ăn được mà người ăn cay ít thì thôi cũng ăn được. Nếu như mà em em ăn cay thêm thì em cho thêm ớt vào mà cái quả ớt này muốn muốn ngon á, em nướng qua qua quả ớt lên, sau đó em giằm thêm vào thì nó sẽ cay hơn mà nó thơm. Sau đó em nặn miếng chanh vào và chấm thế thôi. không cần phải trộn thêm cái gì. Anh bày cho một cách đối với nhiều anh em ở miền xuôi hoặc là ở miền miền miền miền Trung không có một cái cách ăn người ta gọi là thần thánh. Anh em xem ông ông Hải, ông Hải hay là giống như trên chúng tôi gọi vui thôi nhá, không phải là gọi gọi khai nông đâu mà gọi vui là Hải Đớp. Ờ, mấy anh em vẫn gọi là xem xong đâu bảo là xem ông Hải Đớp nay ông ăn cái món gì cho ngon. Thế thì ông Hải Đớp ông ăn ông ấy hay trộn đấy. thì thì tôi nói cụ thể cái cách trộn mà chuẩn của những người những người đồng bào của chúng tôi nhá. Cái óc heo đó. Không. À đây đợi anh một tí, đợi anh một tí hình game lên. Cái óc heo đó các bạn, tức là cái óc lợn á. Các bạn à uh, hấp chín lên rồi đúng không? Hấp chín lên rồi, hấp không gia vị, không ngải cứu gì đâu. Ờ. Uh, các bạn hấp chín lên rồi, các bạn ờ uh, rầm nó ra. đấy cái, cái rau mùi tàu nhá, mùi tàu không biết là ở ở các miền khác gọi là cái rau rau gì các bạn. Ừ. Cái rau mùi tàu ấy ở trong miền Nam thì không biết là gọi gì, ngò ngò gai đúng không? Ngò gai. À ngò rí, ngò rí hay. Đấy. Các bạn thái nhỏ ra, thái nhỏ nhuyễn ra. Thật ra thì chỉ cần rau mùi tàu thôi là đủ. Đấy. Rằm cùng với cái óc heo và cái chẩm chéo này. No no no. Sau đó các bạn chấm. chấm gà, chấm uh, cá, chấm chấm rau củ quả, cái đấy gọi là nước chấm thần thánh. Ừ, rau ngò rí, ngò rí chứ. Hay là ngò gai? Cái rau mùi tàu ấy các bạn, cái mùi ta cho vào cũng được nhưng mà thường thường như bọn tôi ăn thì chỉ chỉ rầm ốc heo với cái rau mùi tàu đó thôi. Ờ. từ nó với anh em á nó nó tuyệt đỉnh cú chop luôn chứ không phải là vừa đâu các không ạ. Chấm đủ mọi thứ, nó đậm đà hơn rất là nhiều. Nếu như nếu như mà anh em có cái cái ớt cái ớt xào tức là cái ớt mà họ xay ra rồi á. Cái ớt họ xay khô cơ rồi, họ xào lên mới một ít mỡ mỡ đấy. Mà mà mình mình hay ăn là mấy cái không biết là ở <cười> ở dưới suy nào nhưng mà ở những cái quán phở, những quán bún ở trên mạng ngược ngược chúng tôi á là rất hay có cái ớt đấy. Ừ. Nó rất hay có cái ớt đấy. Là các bạn uh, trộn trộn thêm một tí ớt đấy vào nữa cho nó thơm thôi, mục đích nó cũng chỉ là để cho nó thơm cái vị ớt thôi. Nó sẽ dậy được cái vị ngọ lên, cái vị mùi tàu lên. Trời ơi. Vua chó cũng chỉ có đến thế mà thôi. ớt chân ớt chân đúng rồi TP ớt chân. Thôi rồi rồi đã mất công bảy nhá. Ừ. Ờ tôi bảy đã mất công bảy thì tôi bảy cho tôi đang ghim cái chằm chéo lên giỏ uh, hàng nha anh em. Đã mất công bảy thì bảy luôn nhá. Ờ anh em ở bên YouTube nếu như nghe lại đến đoạn này là đoạn hết chuyện rồi anh em có thể chờ tập 2 xem tập 2. Còn nếu như mà anh em muốn nghe về ẩm thực thì chúng mình cùng ngồi lại bàn tiếp nhá. gà có mấy cái cách luộc gà như sau, anh em đừng đừng đừng luộc gà mình làm sao mình phải giữ được cái chất nước của nó. Thế thì ở trên chúng tôi lại gạo nếp, gạo nếp nương, loại gạo nếp ngon. Sau khi mà mình mổ con gà xong á, mình bê nguyên nó cho nó ngồi lên trên cái cái cái cái gạo nếp. Khi mình đồ xôi, mình đổ sôi, mình đổ nó hơi xe xe cái mặt sôi vào rồi. Đổ số bằng chõ nhá. Ui pha lấu anh lại quá thích món đấy luôn, uy tín mẹ luôn. Ừ. Cái cái đồ sôi bằng bằng chõ ấy, mình lùm lùm đúng không? Đúng không? Lùm lùm lên, đó, mình để cái cái sôi nó bắt đầu nó xe lại. Rồi, mình bê con gà mình đặt lên. À hoặc là ví dụ con gà to, con gà to mà gà già mình để luôn vào từ đầu thì nó chín. Mình mình hấp Cái gạo nếp nó thơm nó bốc lên nó nó quện vào con gà. Thế mỡ con gà nó ngậy nó lại chảy xuống gạo nếp. Hazin, cái kiểu đồ xôi của Phú Lương ấy đúng không? Mày ăn xôi Phú Lương bao giờ chưa? Ở trên Phú Lương nhà mình đồ xôi kiểu đấy nó nó đỉnh đẳng cấp luôn anh Thề với mày nó đẳng cấp luôn. Ờ khi mình đồ như thế là cái hơi của gạo nếp nó lên nó quện vào con gà. Nó tẩm bóp nó xin kiểu gà xông hơi ấy. và cái con mỡ của con gà nó lại chảy xuống dưới gạo nếp, hai cái thứ nó cứ thế nó quện vào với nhau trong cái cái cái áp suất của cái cái nồi đồ cái chõ đồ xôi. Ai nói không phải đều. Đồ xôi ở trên nhà mày. Ở trên team của mày trên Minh Cầu mà ở tận dưới nhà anh ở gần núi đầu gang thép anh còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Thế nó thơm lắm, nó đỉnh lắm bữa nào mày về mày làm thử mà xem, đỉnh luôn. Mà cái gạo nếp nương nữa không? Cái gạo nếp nương nó nó nó hay nó ngon lắm. Anh em ở dưới xuôi nếu như mà đã từng được biết cái gạo nếp nương rồi nó đỉnh cao chỗ này. Cái gạo nếp của mình bình thường nó chỉ cần nguội phát là nó sẽ bị khô đúng không? Nó bị khô cái mặt và nó cứng. Ở Đức Nương anh nắm được rồi nhưng mà bên Tóc Tóc thì tôi anh cũng chưa có chế tài xử lý nha Đức Nương, anh cái này anh cũng thông báo rồi. Cái gạo nếp nương nó có một cái đặc trưng là nó khô nó nguội rồi. nhưng mà nó vẫn mềm và dẻo, nó lại đẳng cấp như thế cơ. Nó lại đẳng cấp như thế là mấy lạ cái gạo nếp nương á. Ờ. Không kiểu gì, điên cỗ ở trên đấy cứ từ sáng người ta người ta để sôi vào những cái lá rong á, người ta để ở trên mâm. Ấy. Người ta sắp sẵn những cái đồ nguội đấy. Đến tận trưa và thậm chí đến tận chiều nó vẫn dẻo. Nó vẫn dẻo, mặc dù là cái Nó, nó nguội thì nó không được thơm lắm. Mình ăn vào mình vẫn thấy cái vị thơm, còn đem ra mà đồ lại thì nó nguyên xi si hương vị luôn, nó đỉnh như thế. Lão nếp nương anh em cứ có điều kiện cứ tìm mua gạo nếp nương mà ăn thử nhưng mà phải chuẩn nhá, nương chuẩn nhá. Chứ không phải là gạo nếp nương ở ở duyên hải ở miền biển thì đâu phải đâu. <cười> gạo nếp nương phải là gạo ngược. Sau đó là cái con gà Gà anh em nếu mà để mà chọn gia anh em đừng lấy những con gà to quá. Ví dụ gà mà đẻ khoảng tầm 1 1 lứa thôi. Chứ lấy những con gà mà lên chức là gà bà ngoại, gà cụ ngoại, gà kỵ ngoại rồi thì thôi bỏ. Mình chỉ lấy những con gà đẻ, không phải gà đẻ rồi nó mới ăn nó mới nó mới chuẩn. Gà gi lên chạy đòi thì quá chuẩn rồi nhưng mà thôi thì mình cứ tìm cố gắng tìm đã mất công ăn ngon cậu kỳ mà. Tìm những con gà chạy đồi, nó không đẻ được một lứa thôi. Con gà mà gọi là sợi đít, người ta gọi là gà sợi đít. Ừ, chứ mà mớ, má cứ vớ phải mấy con gà cựu chiến binh là không được rồi. Đấy, đặt nó lên như thế cho tôi. Sau đó là chẩm chéo có hai cách pha để ăn gà này. Một cách pha là các bạn, cái lọ chẩm chéo này. Tôi đang ghim mức 80k, một hũ 300 gram á. Ừm. anh em lấy giấy bút ghi này. Sả này. Sả nhá. Ờ uh, húng húng bạc hà tức là húng húng xoăn á, phải là húng bạc hà nó mới đúng bài nha anh em. À con gà 45 cân là con gà móng đỏ chú danh. Còn đấy không cần hấp, con đấy mình ăn tươi chú danh ạ, con đấy mình ăn tươi con gà 45 cân chú hỏi là con gà móng đỏ. Còn con đấy mình ăn tươi đi chú. Ừ. Mình hấp lên nó không nó mất vị. <cười> sả nha. Húng xoăn là húng bạc hà đó nha. Mùi mùi ta tức là ngò, ngò, ngò rí và ngò gai, tức là cả mùi ta, cả mùi tàu. Đó. Nha. Ớt ớt mình nướng lên, ớt mình nướng lên một tí. Mình nướng cái quả ớt lên. Rồi. Ờ tỏi, nếu bạn nào ăn được thì một tí ít tỏi. Ờ dã lên. sau đó là cho khoảng 3 4 muỗng mình ăn nhiều thì tùy định lượng nhá. Cho cái này vào. Ừ, cho cái này vào. trộn lên. chấm với con gà đấy. Mà gà đấy là mình mình không xôi cũng thế. Không ăn đũa không ăn thì à bốc ăn xôi bốc cái gì xôi nếp. Đàn bà xôi nếp thịt gà trong ba thứ ấy ấy là phải dùng tay đấy. Gà là phải xé Đừng có chặt Đừng có cắt Xé Ở không Xoạt Anh mời Hà Diếm cái đùi Xoạt Anh mời Cô nàng Chupy cái đùi bên này Bực Anh mời Thằng thỏ bảy màu bị chỉ Ăn cái phao câu Xoạt Anh mời Trai nghèo quả cổ Thôi thì còn lại phần ức Anh xin Ví dụ thế Tay hết Xôi cũng bốc ấy, làm cái đấy còn cách thứ hai là như như tôi vừa nói, chỉ cần cái mùi tầu đấy thôi. trộn với chằm chéo và cái óc heo mình rầm ra. chộp quẹt phát. Mình cắt nó cái miếng gà mình cảm giác nó thơm. À quên còn chị Hương nữa, chị Hương ăn phần ức nhá chị. Ăn phần ức ờ nó mềm chị Hương nhá, em mời chị Hương với về oanh với vị của phần ức thôi thì em ăn phần lườn cũng được làm em ăn thèm vắc lắm. Đấy. À. Cái tán và cái miếng thịt gà thấy cảm giác cái nó lại có cả cái vị cơm nếp. Thế nó mới kỳ diệu. Ăn vào cơm nếp nó lại ngậy của mỡ gà, những thứ đó nó hòa quyện vào với nhau nó cùng với cái hương vị cay cay nồng nồng TT của chẩm chéo. bình luôn. Thẻ với các ông cứ làm thử từ nãy đến giờ anh em đã ghi vào chưa? Anh em đã ghi vào chưa? Đỉnh luôn thẻ. Đỉnh luôn. Hắc ám cho em xin cặp cánh không? Anh cho chú hai cái hồn ré. Ù. <cười> bình luôn. Anh em không tin cứ làm thử mà xem. Tôi nói rồi, tôi bằng chờ. Hà gì mà con gà 51 cân con gà 51 cân phải vác em ạ. Gà 51 cân là phải vác. Xôi cơm nếp ạ, mình cứ mình cứ mình mình cứ bóc lên 5 5 5 5 5 cái. 5 nắm vào. Mình chấm luôn vào cái chấm chéo, làm một trong hai cách, anh em nào bảy vẽ làm cả hai cách đấy ra mà xem ăn thử ngậy cực luôn. Chấm thẳng vào đây ăn. cầm một tay nắm cơm nếp, một gọi là cái chim chim ấy, đúng không? Anh đâu Duy Nguyễn, anh chào em, em Goa em đến với chương trình, hết chương trình đọc truyện rồi, đây là chương trình sám xí nửa đêm. Ờ. Ờ. Một tay là nắm cơm nếp mà ngày bé bé là là là, là mình bọn mình vẫn hay nắm cho bọn trẻ con gọi là chim chim. Ờ. Còn lớn lớn này thì cái tuổi lớn lớn này thì trên chim một tí, gọi là gì đấy? một cái cầm quả đùi gà xòi chấm chấm ăn sụt. Hỏng. Ngon quá chắc mày phải làm luôn rồi. Anh ơi sao em đặt một hộp 40 độ nồng mà anh gửi em 48 độ thế mày gửi lại anh 3 độ. Mày gửi lại anh 3 độ cũng được Hoàng Nguyễn, mày gửi lại anh 3 độ. <cười> cái nụ nào, cái hộp nào mà 4850 nụ là anh đóng đấy. Ừ. Riêng anh đóng là anh toàn đóng thêm cho anh em thôi. <cười> Hà Dếm lúc nãy mày bảo là con con gà 61 cân con đấy phải vát em ạ, con đấy phải vát. Chứ mà con đấy con đấy không bị được con đấy phải vát. hơi hơi đằm Nhưng mà đằm thì nó cũng, nó cũng ngọt nó ngọt thịt cũng được. <cười> Đấy nhá. Chỗ em gà không ngon như dơi thì đình Hải Dương à em. Hải Dương à. Dơi thì phải Hải Dương nhỉ. Yeah. À còn um... <cười> Hải Phòng. Nữa. Anh tưởng là ở Hải Phòng cũng có dơi nhưng mà anh tưởng là dơi thì phải là Hải Dương nó mới đỉnh chứ. Thú thật là anh nghe đồn là Hải Phòng có một cái phố, cái phố ẩm thực. Nó gọi là anh em các bạn ấy anh cũng có chơi với mấy bạn uh, TikToker chuyên uh, review food ấy, các bạn ấy bảo là cũng có muốn mời anh tụi đi một quả food tour Hải Phòng. đẳng cấp lắm thì anh cũng anh cũng rất là tò mò bảo là nghe đồn là cái phố ăn ở Hải Phòng nó đẳng cấp lắm, anh cũng rất tò mò. Kể mà có dịp thì dứt khoát là anh cũng sẽ sẽ sẽ về Hải Phòng làm quả food tour. Đấy anh em khen lắm. Chị Hương quê Hải Phòng nhỉ. <cười> ok. À trước khi nghỉ nhá, hơi giờ giờ chỉ lại cho anh em cái cách à uh... cái cách pha cái cái cái găng gật này nhá. Túm nọ rồi anh em đã đã nhận được rồi và có ông nào uống thử chưa? Anh em đã có có ông nào nhận găng gật và uống thử chưa? Đúng không? Nước vị nó thao thảo nhỉ, uống vào mồm nó thao thảo. Thao thảo sau đó là ờ uống xong lại thấy nó ngọt ngọt nhỉ. Ừm. Uh -huh. À mua này mua sữa đỏ đúng không? Mua này mua sữa đỏ đúng không? Đây nhá. Cái bình cái bình này của tôi pha là buổi tối tôi uống đấy. Đây là code 2. Ừ. Và đây là cái gói gang gật. Đấy. Đây là bịch nửa ký. 1 ký nó được hai bịch này. 180k đúng không? Đấy, đây là bịch nửa ký. À Nó đã xây khô rồi Hôm nay có bạn bảo là anh ơi em về em sao lại Nó thơm quá bảo em ơi làm sao em phải sao lại Tại sao em phải sao lại Làm gì Anh đã đợt vừa rồi Thì là ở ngoài anh nó là trời nồm Anh không phơi được Thì các bà ké không phơi được Thì các bà ké xây Tóm lại là nó khô rồi Để trong vòng khoảng tầm Nếu mà cứ buộc kín cẩn thận thì để cả năm được Tại sao em phải mất công Sao lại làm gì không khéo nó cháy nhưng mà không không mà anh yên tâm em sao không cháy, ở thế thì được rồi. À. Được rồi, thế là phần khởi dòng. Ừ, thế thì đây nhá, đây là cái bình 1 L này. Cái bình này 1 L này. Đấy. Nhá. Anh em nắm vào tay. Nắm vào tay. Một cái vốc như thế này. Ừ. Anh em nắm vào tay một cái vốc như thế này. Đây. Cái vóc như thế nào Đây anh em nhìn cái dung lượng ở đây thì biết Ok bác Hà Diếm À mà hình như anh thấy là mày đang ở trong Sài Gòn đúng không Sài Gòn tầm này làm sao lại đi ngủ Sài Gòn tầm này phải đi chơi chứ em Hà Diếm Sài Gòn tầm này phải đi chơi nó mới đẳng cấp chứ Ê Má nó cứ bắt nét vào 2 cái tưởng đó Đấy Đấy Anh em nhìn thấy không Một nắm này là được cái bình này đấy à, Còn nếu anh em ống đặc hơn thì cho thêm 1 tí thôi Đấy Sau đó là anh em có hai cách, một là đun. Mình đun lên. Nhá. Mình đun lên với mình cứ đun lên cho nó sôi khoảng tầm vài phút. Hai là mình cho vào nước và mình tráng qua nước nóng ấy. Mình tráng qua rồi mình đổ nước inh giống như kiểu mình tráng trà ấy. Sau đó là mình cho nó hết cái bụi bết mới lại nó ngấm nước nóng nó mềm ra. Rồi sau đó mình cho nước nóng vào. thì nó mới nó nó sẽ nó sẽ ra nước để để khoảng 10 phút là nó sẽ thâu thấu ra. Tuy nhiên rằng tôi tôi vẫn khuyến khích anh em là đun lên. Một cái nắm như thế này và cái bình này anh em đun được hai nước nước cốt 1 thì nó đậm hơn và nước cốt 2 nó nhạt hơn một tí nhá. Hai nước đừng có đổ đi bả vội một nước đổ đi nó phí ra. Hai nước ok. Còn cái tác dụng của cái gang gật này là gì? Thì các bạn lên các cái nền tảng để tra từ tôi cứ giới thiệu xong là uh, có nhiều ông vào lại bảo mẹ ông Tú̃ này quảng cáo láo, không, không láo thế nào. Tôi đã xem đến 4 năm cái video các ông bà kể những người thợ rừng họ đi, họ họ còn ghi tiêu đề là loài thảo dược tiền tỷ. Nhá. Tại vì sao? Tại vì nó là vị chính vị trong đông y để chữa đường gan, đường thận và đường dạng như kiểu là mỡ máu. Đấy, ngoài ra nó còn có những cái đường phụ. À hello bạn Hền quyết trọng, ờ tôi đang giới thiệu nấu cho anh em tôi đi ngủ đây. Có cái đường phụ nó là ví dụ như đàn phụ nữ khi sau sinh thì uống vào thứ nhất là ăn tốt, ngủ tốt, ra sữa tốt cho con. Nó tống đi những cái thứ nó còn nó còn à trọc bụng ấy. Nó ra hết duy nhất là không dành cho phụ nữ đang mang thai thế thôi. Đấy. Còn ví dụ như là ờ uh, dép anh dép nam ngâm năm tử em cũng chưa thấy người ta ngâm cái này anh ạ. Nó thú thực cái này là em chưa thấy. Ở trên em các ông ấy không ngâm cái này. <cười> Còn không biết nơi khác ngâm tử thì em thấy người ta hay ngâm đinh năng hơn, đinh lăng. nhá. ờ uh, men gan của tôi đang tăng, anh hiểu không bố là bình thường. Men gan của tôi đang tăng thì tôi cứ uống khoảng tầm độ khoảng tháng rưỡi, đợt này là đang tăng hơi cao thì tôi chắc là tôi đợt này tôi phải uống đến 2 tháng để ổn định lại men gan, đợt nào cũng thế, cứ men gan tăng thì uống khoảng tháng rưỡi 2 tháng. Đấy. Ờ thải độc gan, mụn nhọt này này hoặc là cái mùa hè nóng ấy, kể cả là mình không bị men gan nhưng mùa hè nóng tôi vẫn đun cho cả nhà uống. Trà gân như tôi nó nóng nó phát ban. Nó phát ban. Uống rất là tốt. Đấy. Sỏi thận, sỏi mật, sỏi tiết liệu. Nhá, anh em cứ đi tra Google thôi, chứ tôi cũng không phải là quảng cáo quá, anh em cứ lên Cụ Lè mà tra hoặc là tìm những video ở trên YouTube hoặc là TikTok họ cũng có mà. Cái vị nó hơi thao thảo dễ chịu, nó không như là thuốc bắc. À. Nó không như là thuốc bắc, nó thao thảo dễ chịu. Uống xong nó có vị ngọt ngọt trong miệng. Đấy nhá. Ờ ổn định mỡ máu. Và tôi nói thật tôi phải nói trước với anh em là uống cái này bảo là ăn tốt ngủ tốt. Ăn tốt ngủ tốt chứ uống hoàn toàn là mình thấy ngay. Đợt này tôi thải với công luôn tôi tôi hay buồn ngủ giảm ăn luôn uống cái này. Thì mình cứ đôn lên mùa hè thì mình để tủ lạnh. Đấy. gan mùa đông thì mình để vào trong cái bình giữ nhiệt ấy, mình uống, uống quanh năm ngày tháng được mà nó tốt mà. Nói chung là ok. Cá nhân mình đánh giá là ok. Từ bé nó mình vẫn xài mà. Anh em có nhớ không, kể cả lúc tôi chưa bán hàng có những năm tôi bảo tôi tăng men gan là tôi lại phải uống cái này. Các bạn cứ đi hỏi mấy ông thầy lang hoặc là cha trên các cái phương tiện không tôi nói nhiều quá mà. Đợt này lại lại bị mấy ông vào và ông bảo mẹ quảng cáo lao không không, không điều thế nào nhỉ? trong sách. Sạch. Ok. Anh em có thể là vào trong shop profile của Tốc Tốc để để mua hoặc vào phần mô tả sản phẩm ở video YouTube để mua hoặc là theo cái số này. Hoặc cái số này gọi ngay để được tư vấn. Còn bây giờ chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.